Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 2 của chuyện Bảo bối của Kim chủ. Chương 16: Mua hết trái cây. Để đền bù tiếc nuối của lần trước, Chu Hạo Hiên quyết định dẫn Phùng Vân Hy đến một cửa hàng hoa quả, trừ bác gái bán trái cây ra, toàn bộ cửa hàng đều bị cậu mua sạch. Chu Hạo Hiên liên tục xách trái cây lên xe, để lại Phùng Vân Hy cùng bác gái ở cửa hàng khiếp sợ nhìn nhau. Bác gái kia yếu ớt nói: "Cháu gái, hai cháu muốn mở quán sao?" Phùng Vân Hy, "Mở quán là sao ạ? Chính là mở cửa hàng đó." Cháu gái này, bác nghĩ hai cháu bán như vậy là không lời đâu. Cháu tới chợ buôn trái cây nhập hàng sẽ lời nhiều hơn đấy. Bác gái bán hàng vô cùng nhiệt tình góp ý. Phùng Vân Hy, không lời để nói. Phùng Vân Hy quay lại nhìn chu Hạo Hiên một cái thật sự không muốn thừa nhận bản thân quen biết cậu ta chút nào. Sau khi kết thúc buổi họp báo, họ vốn phải ăn cơm cùng đoàn làm phim thì chu Hạo Hiên thần thần bí bí bảo cô tôi dẫn cô đi xem đồ tốt. Sau đó Phùng Vân Hy liền ngồi lên xe của cậu ta, một chiếc xe ba bánh mới tinh. Về phần vì sao Chu Hạo Hiên biết lái xe ba bánh thì nghe nói là trong một lần quay phim cậu ta phải đóng một cảnh lái xe ba bánh nên đã học lái. Sau đó Chu Hạo Hiên kéo cô đến cửa hàng hoa quả này, Hào Sảng nói bác gái chúng cháu mua hết tất cả trái cây trong cửa hàng này. Được rồi, chúng ta trở về thôi. Sau khi chất hết trái cây lên xe Chu Hạo Hiên còn rất chi kỳ nhường một chỗ cho Phùng Vân Hy. Phùng Vân Hi đeo kính dâm lên, sau đó lại lấy tiểu túi sách ra một cái khăn tròn chống nắng màu vàng, cuốn kín đầu xong lại lấy ra một cái màu xanh lá cây nữa đưa cho Chu Hạo Hiên. Chu Hạo Hiên, thật ra, trong lòng cậu rất muốn cự tuyệt đấy. Phùng Vân Hi lặng lặng nhìn cậu một cái, sau đó chỉnh sửa lại quần áo trên người rồi thản nhiên bảo, nếu cậu không muốn ngày mai báo chí đưa tin cậu dùng xe ba bánh chở bác gái nhà quê lên thành phố bán trái cây thì mau quảng khăn lên. Chu Hạo Hiên. Một chiếc xe ba bánh hầm hố chạy trên đường, người lái xe là một chàng trai trẻ, khăn lụa xanh trên đầu bay phấp phới. Trên xe còn có một người phụ nữ đeo kính dâm trùm khăn lụa vàng ngồi giữa đống trái cây. Chu Hạo Hiên, tôi chỉ muốn mời Phùng Vân Hy ăn trái cây thôi mà. Phùng Vân Hy, tôi chỉ muốn lặng lặng ăn cơm trưa với đoàn làm phim thôi mà. Em gái, mau dừng xe, mau dừng xe. Một người đàn ông trung niên vung vẩy một sấp tiền giấy đuổi theo hai người. Chú Hảo Hiên dừng lại, cố ý hạ thấp giọng có chuyện gì sao? Chỉ thấy người đàn ông trung niên kia đưa mắt nhìn về phía Phùng Vân Hy, em gái, dư hấu bán bao tiền một cân vậy? Phùng Vân Hy, không lời để nói. Chu Hạo Hiên bày tám hào, mà cũng có thể là một tệ. Phùng Vân Hy, sao tôi nhớ là một tệ ba mà? Chu Hạo Hiên vội vàng khoát tay, không phải không phải chú à, trái cây này chúng cháu không bán mà mua về để ăn. Ông chú trung niên lấy tiền về, nhìn chu Hạo Hiên một cái, không bán trái cây thì ngừng xe làm cái gì. Còn nữa, cậu gọi ai là chú, đừng tưởng quảng khăn xanh là cưa sừng làm nghé được nhé. Chu Hạo Hiên, cậu ta thật sự chỉ muốn mời Phùng Vân Hi ăn trái cây thôi mà. Sau khi trở về, Phùng Vân Hy cố ý gọi điện thoại cho hứa chu cùng miêu Tiểu Trân ra sách trái cây vào, sau đó sẽ mời người trong đoàn làm phim ăn. Ai ngờ, miêu Tiểu chân đứng cạnh xe ba bánh của bọn họ sau đó hỏi một câu, chị gái, Việt quất này bán như thế nào vậy? Phùng Vân Hy tự tay sách một túi vải yên lặng leo lên xe bảo ngẫu của mình, nhưng trước khi lên xe cô nói với miêu Tiểu chân em thích ăn gì thì tự mang lên xe bảo ngẫu đi. miêu Tiểu chân người vừa lên xe là chị Vân Hy nhà cô sao? Happy Camp là một chương trình tập kỹ phát sóng vào 8 giờ tối chủ nhật, đa số khách mời tham dự tuyên truyền phim hoặc bài hát mới. Phùng Vân Hy cùng Chu Hạo Hiên đại diện cho Giang Hồ Phong Vân đi tuyên truyền, đương nhiên đạo diễn sẽ ngồi ở trường quay trong suốt buổi ghi hình, ngoại trừ họ ra thì còn có ca sĩ sở hàm đến quảng bá cho ca khúc mới. Tiết mục mở màn do Phùng Vân Hy và Chu Hạo Hiên đảm nhận. Chỉ là Chu Hạo Hiên không biết hát từ đầu tới cuối giống như đọc thơ vậy. Về điểm này, Chu Hạo Hiên bày tỏ, mỗi lần tôi đi hát karaoke chỉ có thể ngồi ăn trái cây, nhìn người ta hát hết bài này tới bài khác đã rất ngứa mắt rồi, cho nên không cần cười nhạo tôi thêm đâu. Phùng Vân Hy, sau này ngàn vạn lần đừng rủ tôi đi karaoke, bằng không trái cây không đủ ăn đâu. Chu Hạo Hiên vẻ mặt kích động nhìn Phùng Vân Hy, cậu đã tìm được chi kỷ rồi. Sau này đi karaoke phải gọi Phùng Vân Hy đi cùng mới được, như vậy cậu sẽ không phải ăn trái cây một mình nữa, ít nhất còn có một người cùng cậu xem người khác ca hát, nhất là khi bị mời hát cậu thì cũng sẽ có lý do để cự tuyệt. Hình ảnh Chu Hạo Hiên đang tưởng tượng khi có Vân Hy đi karaoke chung. Hát một bài đi, muốn. Không hát tôi bận nói chuyện với Vân Hy rồi. Tôi là đường phân cách chấm dứt ảo tưởng của Chu Hạo Hiên. Chu Hạo Hiên dường như đã thấy được tương lai tốt đẹp đang chờ cậu phía trước. Phùng Vân Hy mỉm cười nhìn cậu ta cậu nghĩ nhiều rồi, tôi vốn chỉ là thích ăn trái cây mà thôi. Chu Hạo Hiên cũng mỉm cười, tôi không tin đâu. Phùng Vân Hy, vậy lát nữa chúng ta lên sân khấu hát đi, được không? Chu Hạo Hiên tiếp tục mỉm cười, mặc dù trong lòng cậu không tin nhưng vẫn vui vẻ nói, tôi không tin cô sẽ hát đúng giai điệu đâu. Tôi tin rằng cô không làm ca sĩ mà đi đóng phim, chính là vì muốn lưu lại đường sống cho những người làm ca sĩ kia. Chứ nếu cô mà làm ca sĩ thì bọn họ chết đói mất. Bởi vì hai người không biết hát, lại không nghĩ ra tiết mục gì để biểu diễn cả, dứt khoát cùng nhau đi tìm ca sĩ Sở Hàm kia. Chu Hạo Hiên nghiêm túc nói, mọi người cùng nhau biểu diễn có thể khiến độ nổi tiếng tăng cao, cho nên hai người chúng tôi sẽ làm vũ công của em, chúng tôi nhảy rất đẹp đấy. Sở Hàm vừa mới định xin chữ ký Chu Hạo Hiên, nam thần muốn làm vũ công cho tôi. Vũ công của sở hàm đang đứng ở một nơi không xa, mấy người đều là minh tinh mà còn muốn cướp mất bát cơm của chúng tôi sao? Sở hàm cất giấy bút vào túi, sau đó vẻ mặt có chút khó nói thành lời, gật đầu. Phùng Vân Hy chứng kiến toàn bộ quá trình, Chu Hạo Hiên cậu có biết là bản thân vừa mới nhìn nát hình tượng nam thần trong lòng fan rồi không? Bởi vì đây là quyết định nhất thời cho nên đạo diễn của Giang Hồ Phong Vân cũng không hay biết. Lúc trông thấy sở hàm xuất hiện thì ông nhìn chằm chằm lên sân khấu, nghĩ rằng phải chờ một lúc nữa hai người kia mới đi ra. Ai ngờ sau khi sở hàm lên sân khấu được 3 giây thì nam nữ diễn viên chính của đoàn đã xuất hiện hơn nữa còn nhảy điệu van. Đạo diễn đã bảo họ phải xuất hiện thật ngầu từ không chung rồi nắm tay nho bay xuống hát cơ mà. Bất kể như thế nào thì những gì người xem nhìn thấy Lạc Phùng Vân Hy cùng Chu Hạo Hiên thâm tình nhìn nhau, sau đó khiêu vũ trên sân khấu. Nhưng mà tình huống thực tế cũng không phải như thế. Dưới làn sương trắng mở ảo chân Phùng Vân Hy đã dẫm lên chân Chu Hạo Hiên không biết bao nhiêu lần, nói là đi một bước dẫm một bước cũng không ngoa. Chu Hạo Hiên cơ thể cậu không phối hợp được thì phải nói trước với tôi một tiếng chứ. Chu Hạo Hiên kêu vất vả lắm mới nhảy xong, Phùng Vân Hy đi lên phía trước một bước, thiếu chút nữa làm Chu Hạo Hiên trượt chân ngã, sau đó Chu Hạo Hiên nhanh trí thêm một động tác ôm thắt lưng Phùng Vân Hy xoay một vòng. Hoa hoa hoa thật là đẹp trai. Chu Hạo Hiên, nữ thần, nữ thần, nữ thần. Phùng Vân Hy cô cạn lời rồi. Sở hàm, nam thần thật là đẹp trai, nam thần vĩnh viễn là nam thần. Vừa rồi muốn làm vũ công cho mình nhất định là ý của Phùng Vân Hy, nhất định là như vậy, lát nữa mình nhất định phải đi bày tỏ với nam thần, sau đó xin số của anh ấy. MC của Happy Camp có 6 người, 3 nam 3 nữ, trong đó MC Hiểu Vân là hoạt bát nhất, đi về phía Phùng Vân Hy cùng Chu Hạo Hiên cười cười, trên mặt là biểu cảm tôi hiểu mà. Mọi người hãy vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh nam nữ chính của Giang Hồ Phong Vân Chu Hạo Hiên và Phùng Vân Hy, bộ phim mới của họ sẽ được phát sóng vào Chủ Nhật tuần này. Album mới của ca sĩ Sở Hàm cũng sẽ chính thức phát hành vào tháng 10, hy vọng mọi người sẽ ủng hộ. Một trong những MC Nam Lương Kiến Trương nói. Sau đó đến phần tự giới thiệu, sở hàm nói qua về album mới của mình và ca khúc chủ đề. Đến lượt chu hạo hiên, cậu thâm tình nhìn Phùng Vân Hy, chào mọi người, tôi là Lâm Ý, xuyên qua ngàn năm để bảo vệ Lâm Thi Vũ. Phùng Vân Hy, cậu không theo đúng kịch bản thì bảo tôi ứng phó thế nào đây? Lúc này mọi người trong trường quay đều vỗ tay nhiệt liệt. Sau khi tiếng vỗ tay ngừng lại, Phùng Vân Hy lạnh lùng nhìn thoáng qua. Hạo Hiên tôi là Lâm thi Vũ ngàn năm trước tôi chỉ cần Lâm ý nhưng ngàn năm sau tôi chỉ muốn sống bình an qua ngày không màng tới thế gian hỗn Loạn Chu Hạo Hiên vội vàng tiếp lời vậy nàng còn quan tâm ta nữa hay không Phùng Vân Hy cúi đầu nhìn chân mình người nói đi Chu Hạo Hiên chỉ cần ngàn năm sau ta vẫn gặp được nàng có thể bảo vệ nàng thì cho dù nàng không để ý tới ta cũng không sao một câu nói của cậu đã đốn tim tất cả khán giả ở dưới sân khấu Lương Kiến Trương, lần đầu anh ta gặp tình huống như thế này đấy. Lương Kiến Trương nói tiếp khách mời đến tuyên truyền phim trong Happy Camp đều tuân theo một truyền thống, nam nữ chính sẽ có phần chơi đoán ý đồng đội để xem mức độ ăn ý giữa họ đến đâu. Mọi người đã chuẩn bị xong chưa? Phùng Vân Hy thờ vào nhẹ nhõm, cái này có trong kịch bản, cô nói còn chu hạo hiên đoán. Sau đó không đợi Phùng Vân Hy thoải mái được 3 giây, Chu Hạo Hiên đã nhanh nhỏ nói tôi cảm thấy tôi và Vân Hy chính là tri kỷ, độ ăn ý của chúng tôi là 100% đấy. Phùng Vân Hy cậu định làm cái gì nữa hả, nếu còn muốn tôi coi cậu là bạn thì mau bám sát kịch bản đi. chương 17, đau lòng. Hai người có thể để cho khán giả trong trường quay đặt câu hỏi cho chúng tôi. Nếu chúng tôi trả lời đúng hết thì có thể chứng minh chúng tôi vô cùng ăn ý. Chú Hảo Hiên vừa dứt lời, khán giả liền hò hét ủng hộ. Phùng Vân Hy, đúng là không hiểu nổi thế giới của cậu. Hai người tự tin vậy ư? Hiểu Vân hỏi, Chu Hạo Hiên, mọi người nhớ chỉ hỏi những vấn đề trong lúc chúng tôi đang quay giang hồ phong vân thôi nhé. Hỏi những vấn đề ngoài lề là khó có thể đáp đúng được lắm. Lương Kiến Trương cảm thấy không còn gì để nói nữa rồi, sau đó nói chắc đạo diễn trả không ít phí thuyên truyền cho hai người nhỉ. Sau đó, ống kính liền truyền về phía đạo diễn ngồi ở dưới khán đài. Đạo diễn cười cười, Vân Hy rất hiểu chuyện, làm việc gì cũng rất nghiêm túc. Dù không trả phí tuyên truyền thì Vân Hy cũng sẽ nỗ lực hết mình, bởi vì bộ phim này chính là tâm huyết của chúng tôi. Chu Hạo Hiên, chuyện này có liên quan quái gì đến Vân Hy đâu, người luôn muốn tuyên truyền phim chính là cậu mà. Ý tưởng này rõ ràng là của cậu mà, ngay cả lời dạo đầu cũng là cậu nghĩ ra. Vì sao đạo diễn lại khen Vân Hy chứ? Chú Hảo Hiên nhìn về phía Phùng Vân Hy, Phùng Vân Hy cười với cậu một cái rồi nói, cảm ơn đạo diễn. Chỉ trong chốc lát đã có người bưng đầy đủ đạo cụ lên sân khấu, một cái bàn siêu dài, một cái hộp đựng đầy số ghế ngồi, hai cái ghế và hai cái bảng. Phùng Vân Hy và Chu Hạo Hiên ngồi ở mỗi bên của cái bàn, Lương Kiến Trương đứng ở giữa bàn để bốc số, số ghế của khán giả nào được bốc chúng thì có thể đặt câu hỏi. Người đầu tiên đặt câu hỏi là một nữ sinh, sau khi cô bé nhận micro thì hỏi, sau khi hai người gặp đối phương, muốn làm chuyện gì với đối phương nhất? Sau khi hỏi xong, cô bé mới nhận ra câu hỏi này không đúng, hỏi lại lần nữa, sau khi hai người gặp nhau thông qua giang hồ phong vân thì muốn làm chuyện gì với nhau nhất? Hiểu vân ở trên sân khấu cười một tiếng, fan bây giờ đều liều mạng như vậy sao? Lần sau tôi tuyên truyền thì mọi người hãy như cô bé này nhé. Phùng Vân Hy và Chu Hạo Hiên không hề nghĩ ngợi, lập tức viết đáp án xuống. Đáp án được công bố là, tôi muốn nói chuyện nhân sinh với cô ấy. Tôi muốn nói chuyện nhân sinh với cậu ấy. Hiểu Vân nói, ngoại trừ chữ cậu, cô thì đáp án của hai người giống y như đúc. Cô bé ở dưới khán đài đừng ngồi xuống vội, có phải em được hai người họ thuê đến không? Cô bé ở dưới khán đài vô tội lắc đầu em cũng muốn họ thuê em lắm nhưng họ không biết em thì sao thuê em được? Đừng nói là khán giả, ngay cả Phùng Vân Hy cũng bị giật mình. Lý do cô viết đáp án này là vì cô muốn nói chuyện nhân sinh với Chu Hạo Hiên sau khi cậu không làm theo kịch bản. Chu Hạo Hiên cảm động nói, không ngờ cô cũng muốn nói chuyện với tôi. Ý chùa cậu hoàn toàn mang nghĩa đen, không hề có chút nghĩa bóng nào. Phùng Vân Hy, không lời để nói. Câu hỏi của khán giả thứ hai, trái cây mà Phùng Vân Hy thích nhất là gì? Câu hỏi này quá dễ, hai người cùng viết phải. Người thứ ba đặt ra câu hỏi chuyện vui vẻ nhất khi hai người ở trong đoàn làm phim Giang Hồ phong vân là gì? Thần kỳ thay, hai người cùng viết xuống một đáp án chơi vua rùa. Vì hai người đưa ra đáp án giống nhau nên cả trường quay đều khiếp sợ rồi, ngay cả MC ở dưới khán đài cũng hỏi đạo diễn chương trình, đạo diễn, ngài thật sự không sắp đặt chuyện này sao? Đạo diễn của chương trình, chẳng lẽ mọi người không xếp người dưới khán đài sao? MC tôi chỉ vì tăng rating thôi mà, như vậy chẳng phải sẽ khó đoán hơn sao Kỳ thật nếu không phải Phùng Vân Hy đã đọc qua kịch bản thì cô sẽ nghĩ chuyện này đã được sắp đặt rồi Những câu hỏi phía sau đều là về đoàn làm phim, mặc dù không hoàn toàn giống như trong kịch bản nhưng cũng không khác mấy Câu hỏi cuối cùng là của một nữ sinh, hai người có khả năng phát triển đến thực tế không? Sở hàm bị lãng quên, chen chúc đứng để tìm lại cảm giác tồn tại, dựa theo kịch bản, bây giờ cô ta đã bắt đầu hát album mới. Nếu không hát được thì cũng có thể lên sóng là được. Phùng Vân Hy bỏ bảng xuống, nghiêm túc hỏi, em gái em có xem trailer không? Cô bé kia gật đầu, có ạ trailer rất đẹp. Phùng Vân Hy, nếu em là Lâm Thi Vũ, xuyên qua thời không lại được gặp Lâm Ý thì em sẽ tiếp tục ở chung với hắn sao? Em si ở bên cạnh các người diễn sâu quá rồi. Cô bé bị câu hỏi của Phùng Vân Hy làm cho ngơn gần, sẽ, sẽ ạ. Phùng Vân Hy mỉm cười, chỉ chỉ muốn quên đi chuyện trong giang hồ. Sau đó, làm bạn bè với đối phương, biết đối phương sống tốt là đủ rồi. Vừa dứt lời, Phùng Vân Hy bước đến gần khán đài, Xin chào mọi người, tôi là Phùng Vân Hy đóng vai Lâm Thi Vũ, Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ giang hồ phong vân cùng nhau theo dõi chuyện tình ngàn năm của chúng tôi. Nghe vậy, Lâm kiến trương liền nói, trong lúc giải lao thì mọi người hãy cùng lắng nghe album mới của sở hàm nhé. Sau khi hết giờ giải lao thì hai người sẽ phải tiếp tục tuyên truyền, có lẽ chút nữa còn phải diễn một đoạn nữa. Lúc sở hàm đang hát thì Phùng Vân Hy và Chu Hạo Hiên đi vào hậu trường. Chu Hạo Hiên thấy hồi nãy tôi thông minh không? Nếu không, chúng ta phải chơi trò cô hỏi tôi đáp thì chẳng phải là chúng ta sẽ thua rồi sao? Vì tôi không biết đọc khẩu âm. Phùng Vân Hy nhìn cậu nhìn xem tôi có khác không? Không có, vẫn xinh đẹp như vậy mà. Lẽ nào cậu không cảm thấy trên người tôi có oán khí sao? Chu Hạo Hiên, không lời để nói. Phùng Vân Hy cười rực rỡ, nếu oán khí trong cơ thể tôi bùng nổ thì tôi sẽ không cản được bản thân đâu. Vì vậy chúng ta hãy lặng lặng làm theo kịch bản đi. Sau khi Phùng Vân Hy lên sân khấu thì phát hiện thầm tử mặc đang ngồi ở chỗ khách vip khuôn mặt của thẩm tử mặc tràn đầy vẻ mệt mỏi nhưng vẫn ngồi thẳng tắp. Khi nhìn thấy Phùng Vân Hy lên sân khấu, đôi mắt của anh đong đầy vui vẻ. Phùng Vân Hy ngơ ngẩn, sau đó hướng về phía thẩm tử mặc cười thật tươi. Chẳng qua, nụ cười này có chút ngốc nghếch. Trò này được gọi là út mần, tất cả mọi người sẽ phải làm người gỗ, khi nào trọng tài bảo dừng thì mọi người sẽ phải giữ nguyên tư thế họ đang làm. Người nào đi đến cuối cùng thì sẽ tham gia thử thách độ cao. MC vừa giải thích xong thì đã có người ra sắp xếp sân khấu. ánh mắt của Phùng Vân Hy chưa từng rời khỏi thẩm tử mặc hai người vẫn luôn nhìn nhau từ lúc Phùng Vân Hy xuất hiện. Chỉ cần nghĩ tới thẩm tử mặc đang ở đây là Phùng Vân Hy liền cảm thấy áp lực. Bởi vì, đây là lần đầu tiên anh đến xem cô trong trường quay. Nếu biết anh sẽ tới đây thì cô đã chọn tiết mục hỏi đáp yên lặng ngồi một chỗ rồi trả lời câu hỏi của MC. Phùng Vân Hì chỉ bối rối trong một khoảnh khắc liền điều chỉnh tốt tâm trạng của bản thân. Sau đó cô liền bày ra thái độ dành cho tham gia tiết mục giải trí, sẽ không vì thầm tử mặc ở đây mà sẽ bối rối. Lương Kiến Trương là trọng tài nên anh ta sẽ là người bảo dừng. Dọc theo đường đi là Lan Can, tiếp đó là Thảm Yoga bấm huyệt rồi đến cầu độc mộc. Cuối cùng còn phải chọc thùng một cái bong bóng bằng tay thì mới được tính là qua cửa. Lần đầu tiên Lương Kiến Trương bảo ngừng, một chân của Phùng Vân Hy còn đang ở trên không nên cô bị mất thăng bằng Chu Hạo Hiên bên cạnh cô muốn giúp cô thì bị ngã về phía sau Sau đó cậu còn nhân tiện kéo tay cô, kết quả là Lan Can bị sập Lương Kiến Trương đi qua, hai người là những người đầu tiên làm sập Lan Can chỉ trong ngày đầu tiên đó Chu Hạo Hiên không lời để nói Phùng Vân Hy nhìn thầm tử mặc ở dưới khán đài, khuôn mặt của anh không hề có chút cảm xúc nào Thế vậy, Phùng Vân Hy liền tập trung chơi trò chơi, cho đến khi cô xuống cầu độc mộc mới nhận ra là thẩm tử mặc đã rời khỏi. Những tiết mục phía sau, Phùng Vân Hy không phải là tiêu điểm nữa nhưng mọi chuyện vẫn rất thuận lợi. Người thắng là sở hàm. Thật ra, đây đều là chủ ý của tổ tiết mục. Hôm nay, đa phần chương trình là tuyên truyền giang hồ phong vân nên album mới của sở hàm chưa được tuyên truyền nên mới giành đoạn cuối cho cô ta. Chú Hảo Hiên nhỏ giọng nói chẳng lẽ oán khí trong lòng cô đã làm tinh thần của cô xuống dốc hay sao mà từ lúc ra sân khấu cô có vẻ ủi ủi thế. Phùng Vân Hì yểu xìu nhìn cậu một cái cậu không hiểu đâu. Chu Hạo Hiên không lời để nói. Tiết mục kéo dài thêm nửa tiếng là kết thúc. Có MC đề nghị cùng nhau đi ăn khuya. Phùng Vân Hì lấy lý do là còn có việc nên phải đi trước. Đi xuống hậu trường, Phùng Vân Hy đang định gọi điện thoại cho thẩm tử mặc thì đã thấy anh nhắn tin cho cô rằng anh đang ở bên ngoài đợi cô. Ra khỏi đài truyền hình, Phùng Vân Hy liền nhìn thấy xe của thẩm tử mặc. Không phải ba ngày sau anh mới về sao, khi nãy nhìn thấy anh em còn giật mình và kinh ngạc nữa. Nhưng mà anh chỉ ở đây có một chút là đi mất tiêu rồi. Vừa lên xe thì Phùng Vân Hy đã bắt đầu nói chuyện. Đúng lúc này, bàn tay ấm áp của thẩm tử mặc nắm lấy cánh tay của Phùng Vân Hy rồi nói, đừng động đẩy. Nói xong, anh lấy thuốc mỡ chỉ tan máu bầm ra, nghiêm túc sức thuốc cho cô. Lúc này, Phùng Vân Hy mới chú ý đến cánh tay mình bị bầm, chắc là vì ban nãy bị té trong lúc chơi trò chơi, lắp bắp nói, ban nãy anh anh ra ngoài là vì mua thuốc mỡ cho em. chương 18, xem phim điện ảnh. thẩm tử mặc không trả lời cẩn thận sức thuốc cho cô. Thật ra cũng không có gì, mỗi lần bị va đập nhẹ trên người em cũng thường có vết bầm như vậy, đôi khi cũng không đau nhưng trên người vẫn sẽ có vết bầm như vậy. Phùng Vân Hy nói xong lại giải thích từ nhỏ em vẫn hay chơi trò đó, chẳng qua lần này vì đứng không vững nên mới ngã thôi. Tôi ngồi ở hàng thứ nhất, thẩm tử mặc thua tay về, lại tiện tay đưa thuốc mỡ cho Phùng Vân Hy em cầm theo dùng đi. Phùng Vân Hy đem thuốc mỡ cất vào trong túi sách rồi mới nói. Em biết anh ngồi hàng thứ nhất lúc ra sân khấu liếc mắt một cái là thấy anh mà. thẩm tử mặc nhú mày, không nói thêm gì nữa. Anh ngồi ở hàng thứ nhất biết rõ Phùng Vân Hy ngã như thế nào. Một nam diễn viên cùng đoàn phim muốn giúp cô, sau đó hai người cùng nhau ngã. thẩm tử mặc mới vừa chuẩn bị khởi động xe, Phùng Vân Hy liền kéo ống tay áo của anh Thầm Tiên Sinh. Em nói đi, chỉ cần Phùng Vân Hy gọi anh là thẩm Tiên Sinh thì chắc chắn cô có việc muốn nhờ anh. Bây giờ anh cũng không có việc gì gấp cả cũng không bận rộn, em mời anh đi xem phim nhé, coi như là cảm ơn anh mua thuốc mỡ cho em. Phùng Vân Hy nghĩ rất lâu mới nói ra câu này, cô chỉ sợ thầm tử mặc từ chối thì sẽ làm cả hai lúng túng. thẩm tử mặc không trả lời trực tiếp khởi động xe. Phùng Vân Hy kêu không đợi Phùng Vân Hy tìm được lý do để an ủi chính mình, thẩm tử mặc đã hỏi em muốn xem ở đâu. Hạnh phúc tới quá nhanh tựa như một cơn gió. Phùng Vân Hy thận trọng nói, tìm một chỗ gần đây là được ạ. Mặc dù cô không rõ vì sao mình lại đề nghị như vậy nhưng cô vẫn muốn giữ ý mà. Nhưng vừa nghĩ tới việc đi xem phim với anh là cô lại có chút kích động, cho dù cô chủ động dù người ta thì vẫn rất kích động đó. Hẹn hò với thẩm tử mặc đây là bước thứ hai để cô chinh phục anh. Thăng cứu, lần đầu tiên đi xem phim với Kinh Chủ, muốn xem bộ phim nào khá khẩm một chút thăng đại mỹ nhân Nũng Nịu đã đăng bài viết. Khoai tây khoai lang, lâu chủ, người với kim chủ đã tới trình độ hẹn hò rồi sao? Đại mỹ nhân nũng nịu đã trả lời khoai tây khoai lang, ừm, ảnh chủ động tới tìm mình, sau đó mình đề nghị cùng nhau đi xem phim. Tôi là Bách Khoa Toàn thưa tình yêu, lâu chủ, lâu chủ, lâu chủ, người nghe tôi, đi xem phim nhất định phải chọn ghế tình nhân, nhất định phải coi phim tình cảm tôi để cử bộ thịnh yến tuyệt đối thích hợp để hai người cùng nhau xem đó. Đồng ý với tím lầu trên, lâu chủ người đi xem Thịnh Yến đi, xem xong nhớ về báo cáo tình hình nha Thịnh Yến, Phùng Vân Hy rất tin tưởng vào những người bạn hay giúp cô bày mưu tính kế trên diễn đàn này Sau đó cô cất điện thoại đi rồi nói em vừa tham khảo ý kiến Thấy mọi người nói bộ Thịnh Yến rất hay, hay là chúng ta xem bộ này đi thẩm tử mặc đối với việc này không có ý kiến gì, gật đầu Thật ra, Phùng Vân Hy hy vọng thẩm tử mặc sẽ xem phim cô diễn, nhưng gần đây không có bộ nào của cô sắp chiếu cả. Đến dạp chiếu phim thẩm tử mặc xếp hàng mua vé xong đã thấy Phùng Vân Hy nhìn chầm chầm vào quầy bán bắp giang cách đó không xa. Phùng Vân Hy, muốn ăn bắp giang quá, nhưng mà không có tiền, chẳng lẽ bảo thẩm tử mặc đi mua cho mình sao QAQ? Rõ ràng là cô mời thầm tử mặc đi xem phim, nhưng cô không mang theo ví tiền. Huống hồ cho dù cô có mang theo thì thầm tử mặc cũng sẽ không để cho cô mua vé đâu. Sao vậy? Không có gì, mình vào thôi anh. thẩm tử mặc kéo cô lại, Phùng Vân Hy em làm loạn cái gì? Chính Phùng Vân Hy cũng không nhận ra kể từ khi cô sống lại liền tránh dùng những thứ mà thẩm tử mặc đưa cho. Trước kia cô luôn dùng thẻ của thẩm tử mặc nhưng bây giờ đa phần đều tự quẹt thẻ của chính mình Hơn nữa có những vấn đề chỉ cần thẩm tử mặc ra mặt là sẽ giải quyết nhanh chóng Nhưng cô hết lần này tới lần khác muốn tự mình xử lý chứ không đến tìm anh Phùng Vân Hy tránh tay anh khẽ lui về sau một bước em không có làm loạn Anh mua vé xong rồi thì mình vào trong đi anh Giọng điệu vô cùng ngay thẳng em không làm loạn vậy bây giờ em đang làm cái gì Gần đây, em cần giảm cân nên muốn rèn luyện ý chí của bản thân thôi. Sau khi hai người đi vào giạc chiếu phim thì bầu không khí không được hòa hợp như trước, hai người ngồi hai bên. Lúc phim bắt đầu chiếu thẩm tử mặc đứng dậy đi ra ngoài, Phùng Vân Hy há miệng không nói gì, sau đó dùng sức đạp vào ghế phía trước. Lúc thẩm tử mà quay lại, trên tay cầm một hộp bắp giang cực lớn, còn có một ly coca anh đưa hết những thứ đó cho Phùng Vân Hy ăn đi. Phùng Vân Hy đặt đồ ăn sang một bên, sau đó nhích dần về phía thẩm tử mặc cuối cùng gần như dán vào người anh, giọng cô mềm mại mang theo chút ý làm nũng anh giận sao. Cô đúng là không muốn dùng đồ của thẩm tử mặc chính cô cũng không hiểu vì sao lại như vậy. Bởi vì hai người dựa vào nhau quá gần, lúc Phùng Vân Hy nói chuyện thẩm tử mặc cũng có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của cô, sắc mặt anh lập tức có chút mất tự nhiên cũng may trong dạp tối nên Phùng Vân Hy không nhìn rõ. Không có, đúng là giận rồi. Em đàng hoàng một chút, đừng động đẩy nữa. Phùng Vân Hy cảm thấy chán nản, kế hoạch là hai người cùng nhau xem phim bồi dưỡng tình cảm kết quả cô lại chọc giận người ta. Bàn nãy là cô phản ứng một cách vô thức chứ không phải cố ý anh đừng giận, khi nãy em chưa kịp quyết định xem có nên ăn bắp giang không thôi chứ không phải muốn làm loạn. Bây giờ anh quyết định giúp em rồi, không phải chỉ là một hộp bắp giang sao em ăn là được rồi. Rõ ràng chính mình muốn ăn bắp giang, người khác mua cho cuối cùng lại miễn cưỡng ăn, e là cũng chỉ có mình Phùng Vân Hy thôi thẩm tử mặc không để ý tới cô cô vừa ăn bắp giang vừa xem phim Mở đầu phim có chút nhàm chán, có điều nghĩ tới việc mọi người đều đề cử phim này nên Phùng Vân Hy đặc biệt chăm chú xem Nhưng đến giữa phim thì Phùng Vân Hy liền đần ra Sao phim lại có cảnh nóng vậy hả? Phùng Vân Hy đột nhiên cảm thấy lúng túng, miệng đắng lưỡi khô cô liếm liếm môi rưỡi tay lấy ly coca Nhưng cô vừa quay đầu đã thấy thẩm tử mặt đang chăm chú nhìn mình. Phùng Vân Hy nuốt nước miếng, giọng nói có chút yếu ớt trên diễn đàn đề cử, nói là nội dung của phim này rất đặc sắc. Nói xong cô liền cầm ly coca lên, nhưng tay còn chưa chạm vào ly đã bị thẩm tử mặt nắm lấy. Phùng Vân Hy cảm thấy từ đầu ngón tay tới vành tay đều nóng bỏng. Lúc cô cho rằng thẩm tử mặt đang định làm gì tiếp thì anh kéo cô đứng dậy, đi thôi, chẳng có gì đặc sắc cả. Sau khi ra khỏi giạc chiếu phim, không ai nói gì cả cuối cùng thẩm tử mặc trực tiếp đưa Phùng Vân Hy về nhà. Phùng Vân Hy đã xuống xe nhưng thầm tử mặc không lập tức rời đi, mà hạ cửa xe xuống, sau đó châm một điếu thuốc. thẩm tử mặc có chút không hiểu được Phùng Vân Hy, trước kia có gì thì cô sẽ nói thẳng ra, không hề giấu giếm, đối với anh cũng không để tâm gì. Nhưng bây giờ thái độ của cô lại đột nhiên thay đổi, giống như đang cẩn thận lấy lòng anh, không những thế còn từ chối việc anh giúp cô, anh điều tra rất lâu cũng không biết được Phùng Vân Hy đã gặp phải chuyện gì. Nghĩ tới nghĩ lui thầm tử mặc cũng chỉ nghĩ được một lý do Phùng Vân Hy muốn rời khỏi anh. Cô lấy lòng anh là vì không muốn làm anh nổi giận, từ chối sự giúp đỡ của anh là vì không muốn có quan hệ gì với anh nữa. Nghĩ tới đây, ánh mắt thầm tử mặc trầm xuống, anh hít mạnh vài hơi rồi dập tắt điếu thuốc. Phùng Vân Hy về nhà liền ngã vào giường của mình, còn dùng chăn mền phụ kín người, sau đó gọi điện cho hứa chu anh chu em vừa cùng thẩm tử mặc đi xem phim. Hứa chu đã khuya mà em còn nói điều này với anh làm gì? Không đúng em vừa mới rời khỏi đài truyền hình, bây giờ đã gọi cho anh thì sao có đủ thời gian xem một bộ phim được cơ chứ? Chỉ xem được một nửa. Vân Hy đau khổ em đăng bài trên diễn đàn cầu giúp đỡ là bộ phim nào thích hợp nhất để xem với Kim Chủ có người đề cử Thịnh Yến cho em. Không đợi Phùng Vân Hy nói xong, bên phía hứa Chu liền ẩm một tiếng giống như vật gì vừa bị rớt, anh ta hỏi, em cùng thẩm tử mặc đi xem Thịnh Yến. Xem được nửa chừng thì bọn em bỏ về, anh ấy nói không có gì đặc sắc cả, sau đó đưa em về nhà. Phùng Vân Hy nói xong lại hỏi, anh Chu anh nói xem anh ấy có ý gì. Vậy em có ý gì? Em không có ý gì cả. Em không có ý gì vậy mà em lại cùng anh ta đi xem thịnh yến. Có ai nói cho em biết là không muốn chịu trách nhiệm thì đừng đi giải thính không hả? chương 19, giới thời trang. Vẫn là tòa soạn lần trước và vị tổng biên tập kia nhưng thái độ của họ đã không như lúc trước. Chúng tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, chỉ có Phùng Vân Hy thích hợp với chủ đề chụp ảnh và có thể truyền đạt ý tưởng của tạp chí của chúng tôi kỳ này thôi. Tôi hy vọng hai người cho tòa soạn chúng tôi một cơ hội nữa mà đồng ý chụp ảnh bia kỳ này của chúng tôi. Thật ra, vị tổng biên tập này cũng khổ lắm chứ. Tòa soạn nghĩ Hoàng Diệu Diệu có một số mối quan hệ thì chuyện này sẽ không sao. Dù sao, cũng chỉ là chụp chung một bìa tạp chí thôi mà. Ai rẻ, họ lại chọc nhầm ổ kiến lửa rồi. Sau khi núi dựa của Hoàng Diệu Diệu nghe nói cô ta đắc tội phùng Vân Hy thì liền cho cô ta vào danh sách đen luôn rồi. Hứa Chu ngồi trên sofa, chậm rãi uống trà, mọi người đổi ý quá nhanh tôi không theo kịp. Phùng Vân Hy đẩy nhẹ Hứa Chu một cái cô rất muốn nói sao anh ta chém gió kinh thế. Sáng sớm nay Hứa Chu gọi cô dậy, nói là hôm nay anh ta sẽ dẫn cô đòi lại công bằng cho cô. Đừng nói là tổng biên tập ngay cả Hoàng Diệu Diệu cũng thê thảm không kém. Sau khi phòng tài nguyên điều tra xong, họ sợ Hứa Chu sẽ lên tầng cao nhất của công ty và nói đây là sai lầm của họ. Vì vậy, Hoàng Diệu Diệu đang đắc thế lại không nhận được tài nguyên của mình. Tổng biên tập nói, chúng tôi nghĩ rằng chụp ảnh bìa thôi là chưa đủ, chúng tôi còn cần phùng Vân Hy chụp giúp vài trang nữa. Hứa chu cười cười thế, vài trang là mấy trang vậy? Tổng biên tập thấy có hy vọng, nhanh chóng đáp lời, ba trang. Được rồi, chúng tôi về công ty đây. Nói xong, hứa chu liền đứng lên, hôm nay tôi đến là vì xem thử tòa soạn của cô có thành kiến gì với Vân Hy không? Nhưng thấy mọi người không có thành kiến gì với Vân Hy, tôi rất yên tâm. Tuyệt đối không thể chụp cho tòa soạn này. Nếu Phùng Vân Hy đồng ý chụp cho họ thì sau này các tòa soạn khác cũng sẽ học theo, không thể vừa đấm vừa xoa như vậy được. Vẻ mặt của tổng biên tập như thể muốn nói, hai người đang giỡn mặt với tôi đó hả? Nếu đã không muốn chụp thì sao không nói sớm? Rốt cuộc hai người tới đây để làm gì vậy? Tổng biên tập có phải có điều kiện nào của chúng tôi không thích hợp không? Hứa chú lắc đầu, không, điều kiện của các người rất thích hợp. Tổng biên tập vậy hai người cảm thấy không hài lòng với điều kiện nào. Chúng ta có thể thương lượng mà. Hứa chu mỉm cười, lần trước khi tôi dẫn Phùng Vân Hy rời khỏi tòa soạn của các người thì cô nên biết là chúng ta đã không còn khả năng hợp tác với nhau nữa. Hôm nay chúng tôi chỉ tới xem thử thôi, tới đây chỉ để xem thử sao, tổng biên tập cảm thấy mình sắp điên rồi. Sau khi rời khỏi tòa soạn, hứa chu liền dẫn Phùng Vân Hy đi tòa soạn khác. Tuy tòa soạn này không có chủ đề mà hứa chu muốn, nhưng họ có một diễn đàn tên là Vân. Lần thỏa thuận này với tòa soạn rất thành công. Hơn nữa thái độ của họ với Phùng Vân Hy tốt hơn tòa soạn lần trước rất nhiều. Hứa chu nói đây chính là hiệu quả do anh ta từ chối tòa soạn kia. Mặc dù khiêm tốn nhưng phải cho người khác thấy rằng mình không dễ bị bắt nạt. Chiều hôm ấy, Phùng Vân Hy chụp hình ngay tại toàn soạn đó luôn. Cô không cần làm tóc chỉ cần gội đầu rồi sấy khô là được. Về phần hóa trang cũng rất đơn giản, đầu tiên là trang điểm tự nhiên rồi mặc một cái váy ngủ màu trắng, bên ngoài chùm lên một cái váy dài vừa mềm mại vừa trong suốt. Thợ trang điểm nói, giản dị thì mới phô bày được thiên khí. Phùng Vân Hy, không lời để nói. Hứa chu đây là thợ trang điểm mà toàn soạn này bỏ công sức và tiền bạc mời về từ nước ngoài. Người này còn đạt được nhiều giải thưởng lớn ở nước ngoài nữa đấy. Phùng Vân Hy em biết nhưng em rất muốn hỏi là có phải em đã đắc tội anh ta không? Đúng lúc này, thựa trang điểm đi tới cô nói gì thế? Cô mặc như vậy, đợi chút nữa mọi người thay đổi bối cảnh và mang máy tạo gió ra rồi ném lông vũ xuống. Chỉ cần nghĩ thôi là đã thấy được khung cảnh thần tiên rồi. Phùng Vân Hy đỡ chán, anh hai à, nếu anh có ý kiến thì phải nói trước chứ. Thợ trang điểm tỏ vẻ như anh ta và Phùng Vân Hy rất thân nhau, vỗ vỗ vai của cô rồi nhỏ giọng nói tôi là sư huynh của thiếu lị cô cứ yên tâm đi, chụp ảnh không giống với đi két thuốc đâu. Bất kể cô mặc quần áo gì, chỉ cần ảnh chụp đẹp là được rồi. Chỗ chụp ảnh đặt rất nhiều mây giả được làm từ bông, Phùng Vân Hy dẫm mạnh một cái là nửa bắp chân đều lún vào luôn. Phùng Vân Hy, mấy người này muốn làm gì đây? Thợ chụp ảnh là một ông chú tốt tính, ông chân thành nói, cô phải tưởng tượng là mình đang bước trên mây, trên đầu cô là bầu trời xanh thẳng, chỉ cần vươn tay là có thể chạm vào. Sau đó cô sẽ nhìn lên bầu trời, lúc này phải khiến cho mọi người cảm thấy rằng tuy bầu trời gần trong gang tức nhưng lại xa ngàn dặm. Phùng Vân Hy gật nhẹ đầu tôi sẽ cố gắng. Sau đó thợ chụp ảnh để Phùng Vân Hy tập luyện đi vài vòng ở tại chỗ này. Được rồi, cất mấy thứ này đi, đổi thành mấy miếng mỏng hơn đi. Thế là, mấy miếng bông dày dưới chân của Phùng Vân Hy bị lấy đi thợ chụp ảnh nói cô phải nhớ cảm giác đi trên bông ban nãy đó. Nói xong, ông còn nói với nhân viên, khoan đã, mọi người để lại một miếng bông, để chút nữa cô ấy còn tìm lại cảm giác. Phùng Vân Hy cô có cảm giác bản thân đã tiến vào một thế giới khác rồi. Trước khi chụp ảnh, Phùng Vân Hy gọi điện cho thiếu Lị, Tiếu Lị tớ có cảm giác tớ đang ở một hành tinh khác. Ở đây còn có một thợ trang điểm tự nhận là sư huynh của cậu. Tiếu lỷ, sư huynh. Tớ làm gì có sư huynh? Khoan đã, sư huynh của tớ. Đúng là tiếu lỷ có một vị sư huynh, và anh ta cũng là thợ trang điểm. Vân Hy, cậu mau chạy đi. Sư huynh của tiếu lỷ là một thiên tài, độ mẫn cảm với thời trang cực kỳ cao. Anh ấy có thể tiên đoán mốt thời trang sẽ lưu hành trong tương lai. Hơn nữa, lời tiên đoán của anh ấy rất chuẩn nên làm cho mọi người cảm thấy kỳ quạc tính tình cũng không hợp với mọi người. Vì vậy, ngoại trừ vị sư muội là cô ấy thì chỉ có một người bạn mà thôi. Người bạn kia của anh ấy là một thợ chụp ảnh, hai người là một đội rất nổi tiếng ở Mỹ. Lý do hai người họ nổi tiếng ư, một là vì tác phẩm của họ, hai là vì phương pháp chụp ảnh. Nói sao nhỉ, sau khi những nghệ sĩ hợp tác lần đầu với họ chụp xong, nhân sinh quan đều bị đảo lộn. Đảo lộn đến mức nào ư, đến mức ngay cả mời ăn thịt nướng cũng không thể giải quyết vấn đề được. Sau khi nghe lời giải thích của Tiếu Lị, Phùng Vân Hy cảm thấy giận người Họ đưa cho tớ một cái váy ngủ màu trắng và một cái váy dài trong suốt mềm mại Xấy tóc cho tớ rồi bảo là giản dị mới là cách tốt nhất để phô bày tiên khi đó Tiếu Lị cô ấy không muốn phát biểu ý kiến gì về chuyện này đâu Cuối cùng Tiếu Lị quyết định an ủi Phùng Vân Hy Tuy phương pháp chụp ảnh của họ có chút kỳ quái Tất nhiên là đầu óc của họ cũng kỳ quái nhưng ảnh chụp của họ luôn nổi tiếng Cậu dáng chịu đựng, bây giờ tớ sẽ qua chỗ cậu Nói xong, Tiếu Lị tự mình cảm động luôn. Tiếu Lị cô đúng là bạn tốt mà, vì bản thân mà đi đối mặt với vị sư huynh có chút không được bình thường kia. Tuy rằng hứa chu không phải là chuyên gia thời trang nhưng cô thẩm mỹ của anh ta vẫn bình thường, mọi người chụp như vậy thật sao? Sư huynh của Tiếu Lị vỗ ngực đảm bảo, anh biết Tiếu Lị phải không? Tôi là sư huynh của Tiếu Lị đó. Nếu không phải anh ta nói những lời này với Phùng Vân Hy thì hứa chu sẽ không cho cô ấy chụp ảnh đâu. Thật ra, đây là một hiểu lầm tốt đẹp sư huynh của Tiếu Lị nghĩ rằng cô ấy rất nổi tiếng ở trong nước nên muốn dựa vào danh tiếng của Tiếu Lị để đi lên. Ai rẻ anh ta lại gặp ngay bạn thân của Tiếu Lị Phùng Vân Hy và quản lý của cô. Phùng Vân Hy quay trở lại chỗ chụp ảnh, thợ chụp ảnh liền chụp vài tấm. Phùng Vân Hy ngơ ngác đứng tại chỗ cô còn chưa tạo dáng mà, hơn nữa, không phải thợ chụp ảnh muốn cô khiến cho mọi người có cảm giác là cô đang đi trên mây hay sao. Tôi đang tìm cảm giác thôi. Được rồi, bây giờ cô có thể bắt đầu tưởng tượng là cô đang đi trên mây, trên đầu cô là bầu trời nhìn rất gần nhưng thật ra rất xa. Thợ chụp ảnh nói xong liền mở nhạc trên điện thoại lên. Phùng Vân hi nghĩ, sau khi cô chụp ảnh xong cho mấy người này thì đừng nói là ăn một bữa đồ nướng, dù có ăn một bữa đồ nướng và một bữa lẩu thì bóng ma trong lòng cô vẫn còn đấy. Lúc bắt đầu, giai điệu vui tươi và chậm rãi rồi sau đó liền thay đổi thành tiếng sóng vỗ. Sau đó, lại biến thành gió thổi qua đồng ruộng. Nói tóm lại, cảm giác rất kỳ diệu. Phùng Vân Hy tĩnh tâm, đột nhiên cảm nhận được. Thợ trang điểm và thợ chụp ảnh nhìn nhau, nhận thấy sự khiếp sợ và mừng giữ trong mắt của đối phương. Lúc tiếu lị đến, lập tức phát hiện ra khí chất của Phùng Vân Hy khác hẳn trước đó. Khi cô ấy chuẩn bị mở miệng ra thì sư huynh liền ngăn lại, bây giờ cô ấy đang giác ngộ, đừng quấy nhiễu cô ấy. Tiết lị còn có người có thể giác ngộ được ý tưởng của sư huynh luôn ư. Nhưng mà, vì sao chụp ảnh mà còn phải giác ngộ cơ chứ? Lúc này, Phùng Vân Hy đã tìm được cảm giác khi cô mở mắt ra thì cảm nhận về mọi thứ xung quanh đã không giống với ban đầu. Dưới chân của cô là những đám mây mềm mại cô nhẹ nhàng bước trên mây, sau đó muốn dùng tay chạm vào bầu trời xanh thẳm ở trên đầu thì lại không vơi tới được. Cảm giác hụt hẫng nơi bàn tay nói cho cô biết đây chỉ là ảo giác của cô mà thôi, cô không thể nào chạm tới bầu trời được. Đồng thời thợ chụp ảnh cũng bắt đầu điều chỉnh góc độ để chụp Phùng Vân Hy. Ông không dám gọi Phùng Vân Hy vì sợ cô ấy sẽ không tập trung được nữa. Sau khi chụp ảnh xong, Phùng Vân Hy vẫn còn ngơ ngác. Tiếu lị lắc lắc vai của Phùng Vân Hy, sư huynh của tớ là một người điên cậu làm ơn đừng nghe anh ấy nhé. Phùng Vân Hy vội vàng gật nhẹ đầu tớ cảm thấy hai người họ chỉ muốn mọi người hiểu được ở trước mặt thiên nhiên con người vô cùng nhỏ bé mà thôi. Tớ không có cảm giác đặc biệt gì với chuyện này, chỉ là cảm thấy rất kỳ diệu. Tiếu lị cậu chỉ chụp có một vài tấm ảnh thôi mà cũng cảm thấy kỳ diệu, vậy mà cậu còn dám nói không phải cảm giác đặc biệt sao. Đi thôi, tớ dẫn cậu đi ăn đồ nướng. Tiếu lị lôi kéo Phùng Vân Hy đi ra ngoài. Sư huynh của tiếu lị bước nhanh tới, kéo cánh tay của Phùng Vân Hy, cô gái cô có muốn cùng tôi đứng đầu dưới thời trang không? Phùng Vân Hy, không lời để nói. Tiếu lị, sư huynh, anh bỏ cuộc đi. Chúng em không muốn ở chung đội với anh. Trường 20 thịt nướng. Đàn anh của Tiếu Lị giữ chặt Phùng Vân Hy, cô phải tin tôi, tôi là ngọn đèn soi lối cuộc đời cô đó. Tôi sẽ đưa cô đến đỉnh cao danh vọng của giới thời trang. Phùng Vân Hy, cô chỉ muốn chinh phục giới giải trí thôi. Lúc thiếu Lị chuẩn bị kéo Phùng Vân Hy đi, cô nàng thấy Phùng Vân Hy đưa tay về phía đàn anh, sau đó hai người vô cùng nghiêm túc bắt tay nhau. Phùng Vân Hy tôi không nghĩ sẽ tiến vào giới thời trang, nhưng nếu anh có ý định hợp tác với tôi thì chúng ta có thể cùng nhau chinh phục giới giải trí. Đừng sợ chỗ cao bốt lạnh, tôi sẽ ở bên cạnh anh. Trước mắt anh không cần trả lời tôi vội cứ từ từ suy nghĩ, khi nào nghĩ xong rồi thì trực tiếp liên hệ với quản lý của tôi, rất mong được hợp tác cùng anh. Hứa chu chẳng qua là chụp vài tấm hình thôi mà tại sao anh ta lại cảm thấy thế giới này thật khó hiểu vậy. Tiếu lị nghĩ mình sẽ phát điên mất một người muốn chinh phục giới thời trang, một người muốn chinh phục giới giải trí, sao hai người không cùng nhau nắm tay thăng thiên luôn đi. Vì không muốn hai người nói nhảm thêm nữa nên tiếu lị cầm tay Phùng Vân Hy chạy ra ngoài, người không biết còn tưởng họ đang muốn bỏ trốn đấy chứ. Phùng Vân Hy hét lên, anh rất hợp với giới giải trí đấy, có gì không hiểu thì nói chuyện với quản lý của tôi nhé. Hứa cho tôi cần đi cảm nhận sự ấm áp của thế giới bình thường một chút, tôi không muốn ở lại chỗ này nữa đâu. Sau khi thiếu Lị kéo Phùng Vân Hy ra ngoài, cô nàng ngồi xuống ở một quán vỉa hè gần đó. Bởi vì vừa rồi quá kinh hãi nên cô ấy quên mất Phùng Vân Hy là người của công chúng. Vẻ mặt Phùng Vân Hy như được khai sáng, vừa rồi cậu kéo tớ đi là vì muốn bỏ anh Chu ở lại, sau đó cùng tớ đi ăn quán vỉa hè phải không? Nói xong cô định lấy kính dâm ra, đáng tiếc cô không mang theo túi sách. Không những vậy cô còn đang mặc đồ để chụp hình nữa ăn mấy món siêu cấp cay cho tỉnh táo trước đi. Tiếu Lị ngắt lời Phùng Vân Hy. Không ai nói với cậu là dù không ăn cay tớ cũng rất tỉnh táo sao. Tiếu Lị, đàn anh của cô rốt cuộc đã làm cái gì vậy, vì sao Vân Hy lại không giống như trước. Phùng Vân Hy cười một tiếng, vừa rồi tớ chỉ đùa đàn anh của cậu thôi, nếu không nói như vậy thì anh ấy nhất định còn muốn cùng tớ hoạch định kế hoạch cho tương lai nữa. Mùi thơm của thịt nướng từ quán vỉa hè bay đến, hai người liền vứt hết mọi chuyện ra sau đầu, liếc mắt nhìn nhau. Tiếu lị đưa cho Phùng Vân Hy một cái kính dâm màu nâu chuẩn bị xong chưa? Phùng Vân Hy đeo kính lên, múi tóc rồi mới nói tất cả đều đã chuẩn bị sẵn sàng, có thể bắt đầu rồi. Ông chủ quán thịt nướng đứng ở bên cạnh khẽ run dày, hai người này muốn làm cái gì đây, vì sao có cảm giác họ sắp đi đánh nhau vậy? Ông chủ cho chúng tôi 10 xiên cánh gà nướng siêu cấp cay trước nhé. Hai người đồng thanh nói xong, mỗi người lại lấy thêm một chai sâu đơ chuối lớn. Ông chủ gọi xiên nướng thôi, có cần nghiêm túc vậy không? Hai người gọi rất nhiều xiên nướng, trong lúc ăn hai người không nói một câu nào bởi vì sẽ làm trễ nải việc ăn uống. Những người ngồi bàn bên cạnh họ đều choáng váng đến ngây người, bởi vì bọn họ thấy một cô gái mặc quần áo như thần tiên, búi tóc đeo kính dâm tay trái cầm một xiên cánh gà tay phải cầm một miếng sườn ăn mấy miếng lại uống một ngụm sâu đơ chuối. Chỉ trong chốc lát trên bàn đã chất đầy đĩa nhỏ. Thần kỳ ở chỗ, nhìn hai người ăn, họ lại cảm thấy vô cùng đói. Hôm nay quán ăn yên tĩnh một cách kỳ lạ, mọi người đều cắm mặt ăn ăn ăn. Sau khi Phùng Vân Hì ăn no thì sờ sờ cái bụng nhỏ của mình, sau đó lại cầm một que xiên nướng lên. Tiếu lị bộ anh chua cắt xén khẩu phần ăn của cậu sao. Phùng Vân Hy mỉm cười, đâu chỉ là cắt xén khẩu phần ăn, anh ấy chỉ cho tớ ăn một quả táo mà còn sợ lượng calo quá nhiều, hận không thể để tớ ăn lá rau mà sống ấy. Yếu lị, vậy tại sao cậu không gầy đi? Lúc Phùng Vân Hy trở lại từ đoàn phim, cho dù cô mặc cái gì cũng có bộ dáng phiêu giật nhưng lại khiến người ta kinh diễm. Hiện tại, thể trọng của cô hình như quay về lúc trước rồi. Bởi vì từ ngày hôm qua anh ấy mới bắt tớ ăn ít. Chẳng qua là cậu muốn ăn ngon thôi, đừng kiếm cớ cái này là đâm sau lưng anh chu đấy. Hai người đứng lên chuẩn bị tính tiền, đương nhiên là thiếu lị trả. Bởi vì Phùng Vân Hy không mang theo cái gì cả điện thoại cũng không có. Là Phùng Vân Hy, đúng lúc này một cô bé ngồi trong quán kêu lên. Ở đâu, ở đâu, ở đâu? Cô bé bên cạnh hỏi. Phùng Vân Hy cúi đầu nhìn chính mình thế này mà cũng có thể nhận ra cô sao? Một cô bé nhanh chóng lao tới chỗ Phùng Vân Hy, sau đó giữ lấy cánh tay của cô, nữ thần chỉ có thể ký tên cho em không, lần trước em cũng tham gia fan meeting ở thành phố A đó. Cô bé còn lại khiếp sợ nhìn Phùng Vân Hy, lại nhìn bạn của mình một chút, cậu xác định đây là nữ thần nhà cậu sao? Mình nhận ra giọng của chị ấy, đúng là giọng nữ thần nhà mình mà. Sau đó mọi người xung quanh lập tức cầm điện thoại lên, đèn flash nháy liên tục trong quán thịt nướng. May là chỗ này không có quá nhiều người, Phùng Vân Hy rất dễ dàng thoát ra ngoài, sau đó thiếu lị lái xe chở cô về nhà. Thăng Phùng Vân Hy ăn quán vỉa hè. Đồng một xu đặc biệt Phùng Vân Hy là người đẹp như bước ra từ trong tranh các người đừng đùa. Dù dáng dấp của người này có giống Phùng Vân Hy nhưng đeo kính dâm nên tôi không chắc chắn đây là Phùng Vân Hy đâu, sao tin tức này lên hot suất hay vậy? Giá đỗ, đừng có lấy hình ảnh của nữ thần nhà chúng tôi ra tuyên truyền để nổi tiếng trên mạng nữa chúng tôi không đồng ý đâu. Kem ly idol nhà chúng tôi hôm nay chụp hình cho tạp chí, làm sao có thời giờ ăn xiên nướng chứ? Kem ly sao tôi lại có cảm giác khí chất của người kia hao hao như nữ thần nhà mình vậy nhỉ? Kem vani, mau xem ảnh của hôm nay mà nữ thần nhà chúng ta chụp cho diễn đàn vân đi quần áo trong hai bức ảnh giống hệt nhau luôn. Đừng nói với tôi là đồ này mua trên tao bao đấy nhé, tôi không tin thần tượng nhà chúng ta lại mặc đồ của tao bao đâu. Sữa đậu nành sô-cô-la, ừm đúng là chị đại nhà chúng ta đó, ăn thịt nướng cũng có cá tính như vậy, thật là đẹp trai. Tôi là người qua đường, không lời để nói mời thím lầu dưới. Cành trứng cà chua, làm sao hả thần tượng nhà chúng tôi ăn quán vỉa hè thì đã sao, chẳng lẽ không cho phép chị ấy ăn đồ nướng sao? Thôi, tôi đi xem hình tạp chí đây. Kẹo que, nhưng không phải mới nãy mấy người không chịu thừa nhận đấy là nữ thần nhà mấy người sao Kẹo que siêu cấp lớn, chúng tôi không muốn quá khoe khoang chỉ yêu nhà mình thôi Poster của diễn đàn Vân Chính là mấy tấm ảnh hôm nay Phùng Vân Hy chụp Việc này khiến cho một lượng lớn dân mạng sôi sụp Họ không thể ngờ rằng trên đời lại có người có được khí chất kỳ ảo như thần tiên như vậy Đạo diễn cửu thiên kiếm Lâm Chính Hảo cũng nhìn thấy những tấm hình này, đây không phải là nữ chính trong lòng anh ta sao, nhưng chưa kịp kích động thì anh ta đã yểu xìu như cọng bún bị thiêu. Lâm Chính Hảo, vì sao Phùng Vân Hy không chụp mấy tấm này sớm hơn chứ, nếu như thế thì bây giờ anh ta đã khai máy luôn rồi. Hiện tại anh ta vô cùng hối hận, thật ra cũng chỉ là lên hót xuất mà thôi, không có gì đáng ngại, nhưng vấn đề chính là hôm nay có một phim truyền hình của Trương Lan Lan phát sóng. Trước khi phát sóng, bộ phim này đã rất được quan tâm rồi cho nên vừa phát sóng tập đầu là lên hot sớt ngay, nhưng lại bị tin Phùng Vân Hy An quán vỉa hè đẩy xuống. Quan hệ bây giờ của hai người có chút tế nhị cho nên rất nhanh đã có fan của Trương Lan Lan an ủi thân tượng của mình, bảo là Trương Lan Lan cực khổ quay phim mà chẳng nổi bằng Phùng Vân Hy ăn quán vỉa hè, chẳng lẽ Phùng Vân Hy nổi tiếng hơn Trương Lan Lan sao? Rất nhanh liền có fan của Phùng Vân Hy đáp trả thần tượng nhà chúng tôi ăn quán vỉa hè lên hot search thì làm sao, nếu chị ấy thích, đừng nói là quán vỉa hè cho dù là ra đường đi dạo chúng tôi cũng có thể cho chị ấy lên hot search. Sau đó kêu gọi các fan ngừng tất cả việc đang làm rồi lên Weibo tìm kiếm Phùng Vân Hy đi dạo phố, sử dụng kỹ năng đánh máy thần kỳ, một phút tìm kiếm 100 lần. Sau khi đăng bình luận này lên, thật sự có người đi gõ tìm kiếm, rất nhanh Phùng Vân Hy đi dạo phố đã chiếm hạng của Phùng Vân Hy ăn quán vỉa hè trên hot search. Hội viên fan Phùng Vân Hy, chúng tôi tùy hứng như thế đó. Phùng Vân Hy xem di động sau khi tắm xong. Phùng Vân Hy đi dạo phố là cái gì vậy, cô đi tắm thôi mà cũng xuyên không sao. Không đợi Phùng Vân Hy đọc hết bình luận trên Weibo, hứa chu đã gọi đến. Anh chú em không làm cái gì hết, em chỉ ăn đồ nướng rồi về nhà tắm rửa thôi, bây giờ em cũng đơ luôn rồi cho nên anh đừng hỏi em gì cả không có việc gì thì em đi ngủ trước đây. Hứa chu quản lý của Trương Lan Lan vừa gọi cho anh, nói là muốn cùng em tuyên truyền, em thấy sao? Cùng tuyên truyền sao, chị ta tự đi mà làm em không muốn dính dáng tới chị ta. Chuyện đó anh hiểu, nhưng anh lo cô ta cứ bám lấy em để tuyên truyền, để tránh việc này phát sinh thì em nên cùng người khác tuyên truyền đi, tránh cho người khác vừa nhắc tới em là nghĩ đến Trương lan lan, hoặc là nhắc tới cô ta thì nghĩ ngay tới em. Vậy chọn chu Hạo Hiên đi, em cũng không muốn ràng buộc với người khác. Hứa chu đi ngủ đi, để anh nghĩ cách khác. Đừng mà anh chu nếu không thì để em tung xịt căng đan đi, có xịt căng đan là có thể ép chuyện này xuống được. Phùng Vân Hy nói xong liền tự thưởng cho mình 32 phiêu bé ngoan. Hứa chu cũng không có ý kiến, nhưng anh ta nhắc nhở cô một chút em quên thẩm tử mặc nói gì ư. Không phải lúc trước anh ta nói em không thể có xịt căng đan với người khác sao. Phùng Vân Hy mỉm cười là không thể có xịt căng đan cùng người khác thôi, chứ đâu phải là không thể có xịt căng đan với anh ấy. chương 21, ao em lại đỏ mặt. Hứa chu rất sợ Phùng Vân Hy sẽ làm ra chuyện điên khùng vì tình. Cho nên sáng hôm sau, anh ta cầm theo một kịch bản đến chỗ của cô tuy diễn viên chính của bộ phim Tâm sự của thiếu nữ đều là người mới nhưng biên kịch rất nổi tiếng, còn có rất nhiều minh tinh đang nổi làm cameo đó. Huống hồ công ty chúng ta cũng đầu tư vào phim này, mấy ngày nay em đang rảnh rỗi thì tham gia cho vui đi. Cameo, khách mời, Phùng Vân Hy ngáp một cái rồi nói, vai cameo của em là thiếu nữ à? Không phải, vai cameo của em là một phụ nữ xinh đẹp. Phùng Vân Hy cầm kịch bản lên, nhìn lướt qua, phim này không phải thuộc thể loại thanh xuân vườn trường ư, sao lại có phụ nữ xinh đẹp. Hiện giờ hứa chú hẳn không thể đóng gói Phùng Vân Hy đưa đi đoàn làm phim nên liền hết lời khen ngợi nhân vật này, thật ra, đây là Magic của Alien Girl. Tuy đây chỉ là một nhân vật khách mời nhưng cô ấy xuất hiện xuyên suốt bộ phim luôn. Cô ấy lớn lên cùng nữ chính tất nhiên là sẽ đi học chung trường với nữ chính. Điểm quan trọng nhất là tạo hình của nhân vật này vô cùng quyến rũ đó. Magical Alien Girl, cô gái phép thuật đến từ hành tinh khác. Đoạn này ý bảo là nhân vật này là người ngoài hành tinh nên có lớn lên cũng chả khác biệt mấy, nên Phùng Vân Hy đã là phụ nữ thì vẫn có thể đóng vai này. Phùng Vân Hy, không lời để nói. Đã là phim thanh xuân vườn trường mà còn có Magical Alien Girl là cái quỷ gì? Vì sao công ty của cô lại đầu tư vào loại phim này vậy? Phùng Vân Hy nhẹ nhàng ho một tiếng, anh chú tuy rằng giữ vững phong độ rất quan trọng ở trong giới này nhưng chỉ cần anh cảm thấy vui vẻ thì em sẽ nhận vai này. Cô đúng là không thể ngờ, một người nam tính như anh chu lại có một tâm hồn mỏng manh như công túa. Hứa chu suy nghĩ suốt đêm mới quyết định nhận vai này. Dù sao, vai của cử thiên kiếm còn chưa chắc chắn, lại không thể nhận kịch bản của phim truyền hình. Nếu không, hai phim bị trùng lịch quay thì phải làm sao đây? Anh ta tìm được không ít vai cameo nhưng kịch bản của bộ tâm sự của thiếu nữ là tốt nhất Và lại nếu diễn vai Magic của Alien Girl tốt thì sẽ rất hút fan Vậy bây giờ chúng ta chuẩn bị hành lý rồi đến đoàn làm phim đi Nói xong hứa chu muốn kéo Phùng Vân Hy đi thu dọn đồ đạc Anh chu ngày mai hãng tính Bây giờ em muốn đi tìm Thẩm Tiên Sinh Hứa chu anh ta càng ngày càng không thể hiểu nổi gà nhà mình Em thật sự muốn tạo xịt căng đan với Thẩm Tiên Sinh Hứa chua khiếp sợ nhìn Phùng Vân Hy. Đáng lẽ đêm hôm qua anh ta nên đóng gói Phùng Vân Hy đến đoàn phim mới đúng. Phùng Vân Hy chân thành gật đầu, sau đó lại lắc đầu em chỉ để cho mỗi người biết núi dựa của em là một người đàn ông thần bí nhưng em sẽ không để thầm tiên sinh lộ mặt đâu. Đây là quyết định của cô sau khi suy nghĩ thật kỹ. Trước khi đi gặp thẩm tử mặc Phùng Vân Hy còn cố ý tới chỗ của Tiếu Lị để giúp cô tạo hình. Tiếu lị treo cho cô, sao hôm nay cậu không mặc bộ quần áo như hôm qua? Bộ đồ đấy đang hot lắm đó. Sáng nay, khi tớ đang trên đường đi đến chỗ làm thì thấy cửa hàng hai bên đường ghi là váy của Phùng Vân Hy chỉ 99 tể, không phải là 998 tể, cũng không phải là 999 tể, mãi dô, mãi dô. Phùng Vân Hy, bây giờ, bộ quần áo đó của Phùng Vân Hy đang làm mưa làm gió trong giới thời trang. Vì sao ư? Lý do đầu tiên là vì Phùng Vân Hy đã mặc nó. Lý do thứ hai là vì phí sản xuất vô cùng rẻ cho nên rất nhiều cửa hàng liền cho ra đời bộ đồ tiên nữ của Phùng Vân Hy. Rất nhiều người mua bộ quần áo về, mặc thử xong đăng hình để cho mọi người thấy, nói đây là sự khác biệt giữa người thật và người mẫu. Người thật không có dáng người đẹp, cũng không có nhan sắc lộng lẫy bằng người mẫu. Thật ra Phùng Vân Hy rất muốn nói cho mọi người biết, khi cô mặc cũng không khác gì họ đâu. Điểm khác nhau giữa họ và cô không phải là dáng người hay nhan sắc mà là một thợ chụp hình. Vì hôm nay là thứ bảy nên Phùng Vân Hy không tới công ty của thẩm tử mặc để tìm anh mà đến thẳng nhà anh luôn. Khi cô tới thẩm tử mặc vẫn chưa xuống lầu. Cô Phùng về rồi à? Cô ăn sáng chưa? Nếu chưa ăn thì cô muốn ăn gì để tôi bảo đầu bếp làm cho cô? Quản gia Chu Hiền lành nhìn Phùng Vân Hy, nhiệt tình hỏi han tựa như một đám lửa trong sa mạc. Bingo, quản gia chu muốn dùng sự nhiệt tình của ông để làm tan chảy trái tim của Phùng Vân Hy, để cô biết sự ấm áp của gia đình. Trước đây, mỗi lần Phùng Vân Hy ở thành phố A thì đều sống chung với thẩm tử mặc. Vì vậy quản gia chu mới hỏi là cô trở về rồi à chứ không phải là cô đến rồi à. Tất nhiên là Phùng Vân Hy vẫn nhớ điều này. Nhìn bề ngoài thì cô chưa gặp thẩm tử mặc vài tháng nhưng thật ra cô đã không gặp anh rất nhiều năm rồi. Cô sợ mình không thể thích ứng khi ở chung với anh. Và lại anh cũng không nói cô cũng không về Giống với thẩm tiên sinh là được rồi ạ Cháu lên lầu tìm anh ấy đã Nói xong, Phùng Vân Hy liền đi lên Mọi thứ trong biệt thự vẫn như xưa nhưng cô lại cảm thấy vô cùng lạ lắm Khi bước tới trước cửa phòng ngủ, Phùng Vân Hy đứng thẫn thờ một lát mới đưa tay lên gõ cửa Cô gõ cửa rất lâu mà không có tiếng trả lời Không phải anh ấy đang ở trong phòng sao Nói xong, Phùng Vân Hy liền mở cửa Cô nhìn thoáng qua toàn bộ căn phòng nhưng cũng không thấy Thẩm Tử Mặc đâu cả. Sau đó cô đi vào. Thẩm Tiên Sinh, Thẩm Tử Mặc, đúng lúc này, cửa phòng tắm chợt mở, Thẩm Tử Mặc bước ra. Anh đang mặc áo choàng tắm để lộ cơ ngực thấp thoáng, thỉnh thoảng còn có giọt nước từ mái tóc của anh chảy xuống phía dưới. Anh vừa dùng khăn tắm lau tóc vừa nói, "Em về lúc nào vậy?" Phùng Vân Hì đỏ mặt, lắp bắp trả lời, "Em em xuống lầu đợi anh." Vừa dứt lời, liền quay người lại, Thẩm tử mặc kéo cô vào lòng, Phùng Vân Hy đập mặt vào lồng ngực của anh, sao em lại đỏ mặt. Không em không xấu hổ, giúp tôi lau tóc, Phùng Vân Hy nhận lấy khăn tắm màu trắng từ thẩm tử mặc, rồi Ừ một tiếng. Thẩm tử mặc ngồi trên giường, Phùng Vân Hy đứng sau lưng chúc chắc lau tóc cho anh, ngày hôm qua em đi ăn thịt nướng ở một quán vỉa hè, sau đó không cẩn thận bị chụp hình, trở thành hot topic luôn. Không những vậy, em còn vô tình đẩy trương lan lan xuống. Anh Chu bảo em phải rời đi ánh mắt của mọi người, nếu không thì sau này em sẽ bị gắn liền với Trương lan lan. Người khác nhắc tới em thì sẽ nghĩ đến cô ta, nhắc tới cô ta thì sẽ nghĩ đến em. Sau khi thường thuật lại mọi chuyện, cô còn lén nhìn biểu cảm của thẩm tử mặc. Đáng tiếc là cô không nhìn ra gì cả. thẩm tử mặc cười khẽ một tiếng, em không làm lớn chuyện. Bây giờ Phùng Vân Hy chịu nói với anh những chuyện này, không còn tránh né anh như mấy ngày trước nên tâm trạng của anh rất tốt. Phùng Vân Hì bỏ khăn xuống, đi lấy máy giấy trước khi mở máy lên thì nói em chưa bao giờ làm lớn chuyện, là anh suy nghĩ nhiều rồi. Không phải em còn một trận đấu công bằng giành vai nữ chính với cô ta sao? Đợi sau khi vai diễn này được quyết định thì tôi sẽ cho công ty của cô ta đóng băng mọi hoạt động của cô ta. Nếu bây giờ ra tay với cô ta thì em sẽ không được lợi, thậm chí còn vô cùng bất lợi là đằng khác. Nếu em được nhận vai nữ chính thì sẽ có người nói là danh bất chính, ngôn bất thuận. Em không nói chuyện này, vậy em định nói chuyện gì, em muốn dùng chuyện khác để đẩy chuyện này xuống. Ví dụ như tạo xịt căng đan, nghe vậy thầm tử mặc liền nhăn mày, anh quay người lại, nhìn về phía Phùng Vân Hy, vô cảm nói trước đây chúng ta đã thỏa thuận như thế nào. Lúc hai người họ ở bên nhau chuyện gì thẩm tử mặc cũng chiều cô, ngoại trừ một chuyện không thể tạo xịt căng đan. Phùng Vân Hy ngồi xuống cạnh anh, không đợi cô lên tiếng thì thầm tử mặc đã nói tiếp đây là lý do mà hôm nay em trở về sao. Phùng Vân Hy biết thầm tử mặc tức giận, dứt khoát nắm lấy góc áo của anh mà lắc lư, không phải em trở về là vì anh. Thật đó, bởi vì ngày hôm qua em nhớ anh sau đó lại nghĩ đến chuyện tạo xịt căng đan với anh. Nhưng mà em biết anh sẽ không đồng ý nên em nghĩ mãi mới ra được một biện pháp vẹn toàn cả đôi bên, đó chính là trục bóng lưng của anh rồi đăng lên huê bua và em cũng sẽ không nói đây là ai. Nhưng hình như thẩm tử mặc không tin cô. Phùng Vân Hì khóc không ra nước mắt mà cô tự đào hố chôn mình rồi. thẩm tử mặc đứng lên, Phùng Vân Hì cũng vội vàng đứng lên, anh tin em đi thật sự là em không có ý định tạo xịt căng đan với người khác mà. Nếu không phải có anh thì em cũng sẽ không nghĩ tới chuyện này đâu. Phùng Vân Hì không nói dối, cô không thích tạo xịt căng đan. Nếu không phải vì thẩm tử mặc thì cô sẽ không nghĩ tới biện pháp này. thẩm tử mặc quay đầu lại nhìn cô, sao em còn đứng ở đó. Phùng Vân Hy QAQ anh muốn đổi em đi ư. Đôi mắt đen nhánh của thẩm tử mặc nhìn cô, sao em còn chưa chụp anh mà đứng ở đó. chương 22, anh em tốt, vì có khá nhiều chương tác giả không đặt tên nên chúng mình quyết định sẽ tự đặt tên. Trường nào có dấu sao có nghĩa là tụi mình tự đặt tên trường nhé. Thăng người đàn ông thần bí sau lưng Phùng Vân Hy. Cái hot xuất này tới quá nhanh tựa như một cơn gió lốc khiến cho một lượng lớn fan kinh ngạc đến ngây người. Đội ngũ fan đang bừng bừng muốn đấu với fan Trương lan lan lập tức rút về đại bản doanh đi xăm soi tấm hình Phùng Vân Hy mới đăng lên. Phùng Vân Hy đăng hình tự sướng xinh đẹp thế nhưng phía sau lại có bóng lưng một người đàn ông mặc áo choàng tắm. Tôi là một quả táo quả gu, là anh chua sao anh chua tập thể hình từ khi nào vậy? Tôi là một quả chuối tiêu, đừng đùa, mọi người có thấy bức tranh treo trên tường kia không? Đó chẳng phải là bức tranh mà một người đàn ông bí ẩn đã mua về từ nước Mỹ với giá trên trời hay sao? Lúc đó bức tranh này đã khiến bao nhiêu người chấn động vì đây vốn là tranh của nước ta nhưng lại không biết là ai đã mua về. Tôi là một quả dâu tây, tôi chỉ tới ngắm bức tranh thôi, nhưng bị dáng vẻ hồn nhiên tươi cười của Phùng Vân Hy hạ gục mất rồi, sắp thành fan cô ấy đây nè. Tôi là một quả kiwi thím lầu trên ơi, hai ta đều là fan của Phùng Vân Hy cho nên thím đừng như vậy nha. Mình khen idol nhà mình thì sao phải thẹn thùng chứ, idol nhà chúng ta chính là đẹp đẹp đẹp đó. Tôi là một củ hành tây, mặc dù gu thẩm mỹ của tôi không giống với tím lầu trên vì chúng ta không cùng trùng tộc, nhưng tôi rất tò mò về người đàn ông bí ẩn kia đó. Người qua đường giáp biết ngay mạc Phùng Vân Hy nổi tiếng nhanh như thế, làm sao có thể không có chống lưng được. Nhưng mà cô ấy đang tấm hình này lên là có ý gì vậy, muốn công khai sao? Tôi là fan cuồng của Phùng Vân Hy, tôi chỉ nhấn mạnh điều này một lần thôi, mấy vị qua đường có thể nói idol nhà chúng tôi có người chống lưng, nhưng không thể nói chị ấy nổi tiếng là nhờ vào chống lưng được. Bởi vì idol nhà chúng tôi muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn diễn xuất có diễn xuất vậy nên chị ấy mới nổi tiếng đó. Thế nhưng phía Phùng Vân Hy lại không có bất cứ phản ứng nào, hơn nữa xế chiều hôm đó hứa chú còn đưa cô đến đoàn phim. Nữ chính trong tâm sự của thiếu nữ là Nguyên Hương, một cô gái bình thường, cô thầm mến một chàng trai trong trường nhưng lại không dám thổ lộ. Cho đến có một ngày cô gặp được Thương Hải một magic cổ alien girl. Dưới sự khích lệ của Thương Hải, Nguyên Hương cuối cùng cũng có dũng khí bày tỏ với chàng trai kia thế nhưng cậu ta không thích cô mà thích một cô gái khác. Vì vậy, Nguyên Hương chỉ có thể lặng lẽ ở bên cạnh bảo vệ cậu ta cho đến nhiều năm về sau chàng trai đó mới hiểu ra người cậu thích vẫn luôn là Nguyên Hương. Khi cậu tới tìm Nguyên Hương thì cô nói rằng cậu chỉ là thanh xuân đã qua cậu không thể cùng mình đi tới tương lai được. Câu chuyện kết thúc ở đó. Sau khi đọc hết kịch bản, Phùng Vân Hy cảm thấy không ổn chút nào. Một bộ phim điện ảnh về hồi ước thanh xuân hay như vậy tự nhiên lại cho thêm một vai me dích cổ alien gơn làm gì. Anh Chu, sao vậy? cái hố do anh đào này, em cũng đành nhảy vậy. Hứa Chu. May mà thiếu nữ ngoài hành tinh này chỉ có bề ngoài bắt mắt lúc xuất hiện lần đầu thôi còn về sau đều mặc đồng phục giống như nữ chính. Nhưng sau khi Phùng Vân Hy thử tạo hình cô lại không cảm thấy như vậy. Mái tóc hồng phấn tung bay thêm vào đó là bộ váy đậm chất học sinh trung học cùng một thứ gọi là đồng hồ quang não, đây là muốn làm cái gì vậy? Thật ra trong lòng Phùng Vân Hy muốn từ chối vai diễn vì hết lần này tới lần khác một đám thợ trang điểm đều bị tạo hình này của cô hút hồn, nhao nhao sấn tới đòi chụp ảnh chung. Phùng Vân Hy, phải chăng thẩm mỹ của mình đã không theo kịp xu hướng nữa rồi QAQ. Cảnh quay đầu tiên của Phùng Vân Hy chính là cảnh rơi xuống từ vũ trụ, sau đó cô gặp nữ chính Nguyên Hương. Những cảnh quay như thế này hoàn toàn để diễn viên được tự do thể hiện. Đoàn làm phim coi như có lương tâm, cho Phùng Vân Hy một cái phông nền màu xanh đậm chứ không phải cho cô tùy ý diễn trên một phông nền nào đó. Theo lời của đạo diễn thì chính là chúng tôi đã chi rất nhiều tiền để sản xuất bộ phim này, cho nên diễn trên phong nền cũng là để phù hợp với tình hình tài chính hiện tại. Phùng Vân Hy, lúc đi tới chỗ phim trường, tâm trạng Phùng Vân Hy lại càng thêm phức tạp, cô nói, đạo diễn hay là ông cắt một phần tiền thủ lao đóng phim của tôi rồi lấy tiền đó để làm thêm kỹ xảo đi. Đây là lần đầu tiên Phùng Vân Hy đóng cảnh phim như vậy, cô cũng không chắc mình có thể diễn tốt hay không. Nếu lại thêm kỹ xảo ba xu nữa thì cô dường như đã nhìn thấy những lời ném đá bay đầy trời rồi đấy. Đạo diễn mỉm cười, cô cứ thả lỏng mà diễn tới hậu kỳ trèn thêm kỹ xảo vào là ổn thôi. Phùng Vân Hy, vì sao mình lại cảm thấy vị đạo diễn này không đáng tin vậy? Trong vũ trụ minh mông, một chiếc phi thuyền với vẻ bề ngoài bá cháy bay rất nhanh cuối cùng hạ xuống một tinh cầu màu xanh. Không lâu sau cửa phi thuyền mở ra, một thiếu nữ người ngoài hành tinh từ trên tàu đi xuống. Nguyên Hương đứng cách đó không xa, khiếp sợ nhìn cảnh tượng này cô mới nhìn thấy gì vậy? Magic của Alien Girl mỉm cười thân thiện với Nguyên Hương, tôi là Thương Hải tới từ tinh cầu Domi, đây là tinh cầu nào vậy? Cô cô là người ngoài hành tinh, Nguyên Hương lùi về sau một bước. Tất cả chúng ta đều sống trong cùng một vũ trụ và đều là sinh vật của vũ trụ mà thôi có điều nếu cô đã gọi tôi là người ngoài hành tinh thì coi như tôi là người ngoài hành tinh đi. Trên mặt Thương Hải hiện lên một chút nghi hoặc sau đó liền quét sóng não tra cứu tài liệu cuối cùng cô nhíu mày nói, nơi này chính là trái đất trong truyền thuyết. Cắt diễn khá lắm. Sau khi diễn xong phân cảnh này, Phùng Vân Hy cảm giác mình không còn hợp với thế giới này nữa, cô đã trở thành thiếu nữ ngoài hành tinh rồi. Đạo diễn lại cầm lấy loa nói lớn, cô Vân Hy kia cảnh tiếp theo cô phải biểu hiện được sự kiêu ngạo tà ác lại quyến rũ chính là cái cảm giác duy ngã độc tôn đó. Phùng Vân Hy, không lời để nói. Trước khi quay cảnh tiếp theo, Phùng Vân Hì đặc biệt nghiêm túc nói với hứa chu anh chu em có thể chấp nhận tâm hồn thiếu nữ của anh nhưng anh phải cho em một khoảng thời gian chữa trị bóng ma tâm lý trong lòng em đấy. Hứa chu nhân vật của em là một sự đổi mới và là điểm sáng trong phim đấy, em phải tin tưởng anh chứ. Phùng Vân Hì im lặng nhìn quần áo trên người mình một chút, em cũng rất muốn làm vậy, nhưng em biết lấy gì mà tin tưởng anh đây. Điều khiến Phùng Vân Hì khó chịu hơn là chu Hạo Hiên lại đến thăm phim trường. Dù sao cô cũng chỉ là khách mời thôi, cậu ta tới thăm phim trường làm cái gì? Nghe nói cô là khách mời của bộ phim này nên tôi bỏ công việc tới đây đấy. Chu Hạo Hiên trưng ra vẻ mặt mau khen tôi đi nói với Phùng Vân Hy. Phùng Vân Hy thể hiện rõ cô sẽ không khen cậu ta đâu, bởi vì lúc cô tốn bao công sức mới điều chỉnh được cảm xúc để quay phim thì Chu Hạo Hiên kia lại ngồi xuống bên cạnh đạo diễn rồi tặng cho cô một hàm răng trắng lóa mắt. Sau đó, đạo diễn liền kêu cắt. Thật ra nếu đây là vai diễn một thiếu niên ngoài hành tinh thì tôi chắc chắn sẽ đóng vai khách mời này, chẳng qua là giới tính của nhân vật không phù hợp với tôi mà thôi. Khí chất của tôi rất hợp để đóng vai học sinh trung học đó. Có điều bộ tóc hồng phấn này cũng xoáy thật, chắc lát nữa tôi phải đi tìm thợ trang điểm thử xem sao. Chu Hạo Hiên sau khi nói xong liền trưng ra bản mặt vô cùng giống tiểu meo meo nhà Phùng Vân Hy. Thợ trang điểm ở bên cạnh cậu cho rằng đoàn làm phim là nhà cậu đấy à? Không phải diễn viên trong đoàn lại còn muốn người ta tạo hình cho sao Đạo diễn ở bên cạnh đúng đúng đúng chính là vẻ mặt này Vân Hy lát nữa cứ sửa vào vẻ mặt ban nãy của cậu ta mà diễn nhé Nghe xong Chu Hạo Hiên chỉ còn thiếu nước ôm bắt đùi đạo diễn khóc Bởi vì những lời này quá quen thuộc Lúc cậu ta cùng Phùng Vân Hy quay giang hồ phong vân Thì chính là bị Phùng Vân Hy liên thủ với đạo diễn ngược đãi Lẽ nào hiện tại cuối cùng cũng có đạo diễn chịu đứng ở phe cậu ta sao Có điều lúc này đạo diễn lại sâu kín nói một câu Hạo Hiên này diễn viên trong đoàn phim không đủ cậu đóng vai người bán kẹo bông cho Vân Hy đi nói xong đạo diễn còn tự khen bản thân thật là quá thông minh người nhàn dỗi như Chu Hạo Hiên ở đoàn phim chỉ khiến diễn viên bị phân tâm thôi cho nên phải kiếm chút việc cho cậu ta làm Chu Hạo Hiên không lời để nói thật ra hôm nay Chu Hạo Hiên đến là vì lễ trao giải của Hiệp hội trao thưởng Duy khách Cậu ta biết rõ những mâu thuẫn ẩm ý giữa Phùng Vân Hy và Hiệp hội trao thưởng duy khách cho nên cậu muốn cùng cô đi thảm đỏ Lễ trao giải được tổ chức vào ngày mai Hai người sẽ xuất phát từ đoàn phim Sau đó đến thành phố sẽ chuẩn bị một chút là vừa kịp thời gian Phùng Vân Hy hỏi Không phải cậu được duy khách đề cử giải ảnh đế sao cậu đi chung với tôi sẽ không có vấn đề gì chứ Chu Hạo Hiên lại trưng ra bàn mặt học sinh trung học ban nãy cười tươi giói Có thể xảy ra chuyện gì chứ Không phải cô nói muốn đập quốc gì gì đó sao, nếu cô không nhận được giải thưởng thì tôi cho cô quốc của tôi để đập đó, như vậy mới là anh em tốt. Hứa chú, cậu có nghĩ tới chuyện nếu đi cùng Phùng Vân Hy thì sẽ không được trao giải không đấy? Hiện tại, giữa Phùng Vân Hy và Hiệp hội trao thưởng gì khách là kiểu quan hệ muốn và mặt đối phương 333 đấy, làm sao có thể cho đối phương một cơ hội nào được? Nếu Chu Hạo Hiên thật sự cùng Phùng Vân Hy đi thảm đỏ thì cậu ta không thể có cơ hội đoạt giải thưởng nữa. Phùng Vân Hy cười nói, ý tốt của cậu tôi xin nhận, nhưng cậu vẫn nên tự đi thảm đỏ đi, tôi không đi cùng cậu đâu. Chu Hạo Hiên, vì sao câu này nghe giống như cậu ta không tìm được bản diễn nữ đi thảm đỏ cùng vậy. Rõ ràng cậu tới giúp Phùng Vân Hy vì lo cô phải đi thảm đỏ một mình mà. Nhưng cuối cùng Chu Hạo Hiên vẫn rất nghĩa khí ở lại. Nếu cậu ta không đi thảm đỏ với Phùng Vân Hy thì có thể cô sẽ thật sự tự mình đi thảm đỏ, đến lúc đó chị E sẽ thành trò cười cho người khác mất. Trường 23 thảm đỏ. Từ lúc hiệp hội trao thưởng duy khách thành lập tới nay, chưa bao giờ họ ngânh đón nhiều người như vậy. Số phóng viên nhiều gấp 3 lần mọi lần, tất cả đều đang đợi Phùng Vân Hy xuất hiện. Tuy bây giờ Phùng Vân Hy không phải là vô cùng nổi tiếng nhưng nhờ có một đám fan trung thành mà cô ấy đang nằm trong hot suất đấy. trích lời của một fan cuồng là, nếu thần tượng nhà chúng tôi muốn lên hot suất thì còn dễ hơn ăn bánh. Lúc lễ trao giải chưa bắt đầu, hàng trăm phóng viên phải ngồi ở bên ngoài còn tất cả fan của Phùng Vân Hy vì giữ gìn thanh danh cho thần tượng nhà mình nên đứng tại chỗ kéo một cái băng rôn cực kỳ dài. Trên băng rôn ghi Phùng Vân Hy, chúng em yêu chị. Xin hỏi các bạn có thể xích ra một chút không? Các bạn chiếm hết chỗ rồi, thần tượng của chúng mình không nhìn thấy poster của chúng mình được. Một cô bé là fan của người khác lễ phép hỏi. Sau đó, cô bé thấy fan của Phùng Vân Hy vô cùng thân thiện nhường đường, chúng mình chỉ tạm thời dơ băng rôn lên thôi, khi nào lễ mở màn thì chúng mình sẽ đổi cái khác. Bạn xem thử quyển sách này đi. Sau đó, mỗi fan của người khác đã yêu cầu fan của Phùng Vân Hy xích ra nhận được một quyển sách về Phùng Vân Hy, bên trong có vô vàn ảnh của Phùng Vân Hy. Bạn có thể yêu thích nhan sắc của idol nhà mình rồi sau đó yêu miến tính cách của nữ thần. Phóng viên bên cạnh, chẳng lẽ tất cả fan của Phùng Vân Hy đều thần kỳ như vậy ư? Sau đó, những phóng viên đang ngồi đợi cảm thấy có chút nhàm chán, dù sao cũng rảnh rỗi thì xem thử quyển sách về Phùng Vân Hy cũng được. 10 phút sau, wow wow wow, Phùng Vân Hy là tiên nữ không dính bụi trần, tôi không nỡ hỏi cô ấy bất kỳ câu hỏi sắc bén nào. Tôi nói cho mọi người biết, không ai được bôi đen cô ấy, cô ấy là tiên nữ giáng trần, chúng ta không thể để cho cô ấy bị nhân gian làm ô uế được. Cô gái cô còn quyển nào không? Cho tôi thêm một quyển đi, một quyển tôi dùng để xem quyển còn lại dùng để trưng bày. Phóng viên đến muộn, fan của Phùng Vân Hy là tà giáo ư. Vì sao tôi chỉ đến muộn một chút thôi mà tình hữu nghị giữa tôi và đồng nghiệp đã vỡ nát rồi. Rõ ràng trước khi xuất phát chúng tôi đã thảo luận hết tất cả vấn đề sẽ hỏi trong đêm nay mà. Váy dài màu xanh biển bao lấy dáng người nóng bỏng nhưng lại không hề dung tục mái tóc đen tuyển xóa xuống như sóng nước che khuất phần lưng. Sau khi Phùng Vân Hy chuẩn bị xong xuôi, ngay cả hứa chú cũng bị hớp hồn. Một tay thiếu lị cầm sữa chua, tay còn lại chọn trang sức cho Phùng Vân Hy. Vì Phùng Vân Hy mà cô ấy đã đến tận đây luôn đấy. Chính xác cô ấy lại bị chính mình làm cảm động nữa rồi. Phùng Vân Hy soi gương một hồi lâu rồi nhét di rộng của mình vào lòng của hứa chu Anh chú chụp giúp em vài tấm đi em cần dùng. Cánh mắt thiếu lị liếc qua liếc lại hai người, Vân Hỷ ơi, cuối cùng tớ cũng tin rằng tình cảm của cậu với anh Chu là thật lòng, tớ cũng tin cậu sẽ không đổi quản lý luôn. Phùng Vân Hỷ, là sao? Không ngờ cậu lại yên tâm để cho đàn ông thô lỗ như anh Chu chụp ảnh cho cậu. Chẳng lẽ, nhiều đây còn chưa đủ chứng minh tình cảm của cậu dành cho anh ấy sao? Hứa Chu, không lời để nói. Vậy thì đợi Tiểu Trân về rồi chụp cho mình vậy. Nói xong, Phùng Vân Hỷ lấy lại di động. Em selfie vài tấm đá, hứa chu anh ta chỉ muốn lặng lặng suy nghĩ, vì sao người đau khổ luôn là mình. Lúc lễ trao giải sắp bắt đầu ôn tuấn đến tận đây để đưa cho Phùng Vân Hy một cái dây chuyền gắn đá quý màu xanh dương. Dây chuyền này là hàng thật 100%, viên đá quý to như trứng bồ câu, xung quanh viên đá còn khảm kim cương nữa. Ông chủ của tôi nhìn thấy bài đăng của cô trên webua thấy sợi dây chuyền rất hợp với váy của cô nên bảo tôi đưa đến đây. Vẻ mặt ôn tuấn nhẹ nhóm nhưng nội tâm đã sụp đổ thành ngàn mảnh. Từ chỗ anh ta đến chỗ Phùng Vân Hy không phải cách một con đường đâu, mà là một thành phố lợn đó. Sau khi anh ta chuẩn bị hết tài liệu cho cuộc họp, ông chủ đột nhiên bảo là sẽ giao một nhiệm vụ quang vinh cho anh ta. Trong khoảnh khắc đó, anh ta còn tưởng mình đã được thăng chức. Ai dè, nhiệm vụ lại là đưa dây chuyền cho Phùng Vân Hy. May là thành phố A không xa thành phố C mấy. Nếu không, đừng nói là đi đến thăng chức, anh ta còn phải lo lắng về tiền thưởng của tháng này mất. Tiếu lị cười cười, đem trang sức cô ấy đã chọn vào trong hộp còn hát một câu, nếu như đây không phải là yêu thì còn gì buồn hơn nữa. Khi đi đến bên cạnh Phùng Vân Hì thì đổi gu, đã bị em chinh phục như vậy đó. Phùng Vân Hì, tớ không nghĩ hát mà không có nhạc nền hợp với cậu đâu. Tiếu lị không lời để nói, vì cô đi thảm đỏ chung với chu Hạo Hiên nên hai người phải xuất phát cùng lúc. Trước khi xuất phát 10 phút, Chu Hạo Hiên tới phòng nghỉ của Phùng Vân Hy. Sau đó, cậu trở nên không được bình thường. Thật ra, biểu hiện bây giờ của Chu Hạo Hiên vô cùng phù hợp với chuẩn mực của người bình thường nhưng Phùng Vân Hy đã quen với việc cậu là người vui vẻ, thích trêu cựt người khác nên không quen với việc cậu nghiêm túc. Này cậu có chuyện gì hả? Phùng Vân Hy nghĩ, nếu không phải đã xảy ra chuyện kinh khủng gì thì sao một Chu Hạo Hiên vui vẻ lại thay đổi 180 độ được? Chú Hảo Hiên nhẹ nhàng liếc qua thiếu lị, không có việc gì hết, sao vậy? Phùng Vân Hy, không lời để nói. Cậu trai à, hành động của cậu đã nói rõ nội tâm của cậu, cậu còn dám nói là không có chuyện gì hả? Phùng Vân Hy nhìn thoáng qua thiếu lị cô phát hiện thiếu lị hoàn toàn không chú ý đến chu Hạo Hiên, cô nàng này vẫn chăm chú ăn ăn ăn mà thôi. Thiếu lị cậu nhìn xem quần áo của chúng tớ khi đi thảm đỏ có hợp nhau không? Phùng Vân Hy hỏi. Tiếu lĩ ngẩn đầu ai đi chung với cậu thì đều bị lu mờ hết cậu không cần lo anh ta đoạt mất hào quang của cậu đâu. Chu Hạo Hiên à hu hu. Lễ trao giải chính thức khai mạc vào 7 giờ tối. Hiệp hội trao thưởng duy khách không muốn cho Phùng Vân Hy cơ hội để nổi bật nên cô không phải là người xuất hiện đầu tiên, vị trí mấu chốt cũng không phải cô nốt. Cô xuất hiện vào lúc khán giả mệt mỏi nhất. Trong lúc đợi chờ để lên sân khấu, Phùng Vân Hy bảo hứa chu đi mua một nồi lẩu tư xuyên, vài cái vị nướng và đường trắng. Cô còn bảo hứa chân mua cho mỗi một fan đang đợi cùng với cô một ổ bánh mì và một ly cà phê. Vì thế, bầu không khí liền trở nên khó tả, vài nhóm người đang điên cuồng gào thét chỉ có một nhóm fan đang điên cuồng ăn. Lần này là bỏ phiếu trên mạng cô vẫn còn cơ hội đoạt giải mà. Hồi nãy tôi còn lên huê bua kêu gọi mọi người bỏ phiếu cho cô đó. Đây là một trong những lần hiếm hoi mà chú Hạo Hiên nghiêm túc nói chuyện với cô. Nghe vậy, Phùng Vân Hy lấy một cái búa nhỏ từ sau lưng ra, tôi đã chuẩn bị cái búa luôn, cậu nghĩ cơ hội tôi đoạt giải có lớn không? Đợi hơn một tiếng, xe của Phùng Vân Hy mới lái vào hội trường. Bầu không khí lập tức sôi nổi hơn hẳn, người không biết còn tưởng đại minh tinh đã đến đây đó. Tuy băng rôn không phải cực kỳ bự nhưng nổi bật hơn mấy lá cờ nhỏ xíu của mấy fan khác. Fan của các idol khác toàn đều dùng mấy lá cờ bé xíu như trong đại hội thể thao, lâu lâu sẽ phất phất vài cái. Không có minh tinh nào được hoan nghênh khi xuất hiện như Phùng Vân Hy cả. Vân Hy, Vân Hy, Vân Hy. Nữ thần, nữ thần, chúng em sẽ mãi mãi ủng hộ chị. Chu Hảo Hiên xuống xe trước nhưng người hâm mộ vẫn liên tục gào thét. Phóng viên cũng chia thành hai phe, một phe là vừa bị fan của Phùng Vân Hy tẩy não nên đã gia nhập đội ngũ hâm mộ Phùng Vân Hy, phe còn lại vẫn còn tỉnh táo, muốn hỏi rất nhiều vấn đề. Sau khi Chu Hạo Hiên xuống xe thì lại vòng qua bên kia, mở cửa cho Phùng Vân Hy, lịch thiệp đưa tay ra, Phùng Vân Hy vịn tay cậu bước xuống. Mọi người im lặng trong 3 giây rồi lập tức bùng nổ. À à, à, à nữ thần, chị có biết chị lại đẹp hơn rồi không? Phóng viên cũng lập tức ồ lên, Phùng Vân Hy ngơ ngác trước những câu hỏi của họ. Cô cảm thấy năng lực tiếp nhận của cô vẫn còn kém quá, cô vẫn còn có thể bình tĩnh trả lời câu hỏi đã là kỳ tích rồi. Người đàn ông bí ẩn sau lưng cô là ai vậy? Là chú Hảo Hiên đang đứng cạnh cô sao? Cô nghĩ sao về tin đồn rằng cô nổi lên là nhờ núi dựa vững chắc? Cô có lòng tin sẽ đoạt giải lần này không? Cảm nghĩ của cô dành cho Trương Lan Lan là gì? Tất cả đều dạt ra cho tôi. Nữ thần chị đã nghĩ ra bài phát biểu cảm nghĩ khi đoạt giải chưa? Không biết là ai tinh mắt phát hiện ra sợi dây chuyền lấp lánh của Phùng Vân Hy. Sau đó toàn bộ máy ảnh đều tập trung vào sợi dây chuyền. Trong suốt toàn bộ quá trình, Chu Hạo Hiên cư xử lịch thiệp như một quý ông, cậu vừa che chở cho Phùng Vân Hy vừa mỉm cười với phóng viên. Phùng Vân Hy mỉm cười, cuối cùng tôi cũng thấy cậu giống nam thần. Chu Hạo Hiên vẫn mỉm cười, cuối cùng tôi cũng cảm thấy cô giống tiên nữ. Với những câu hỏi này, hai người đã nhất trí với nhau là sẽ không trả lời. Ai bảo họ là tiên nữ siêu phàm thoát thục và lạnh lùng đến mức vạn vật xung quanh đều đóng băng chứ? Phùng Vân Hy xem như đã qua cửa đi thảm đỏ nhưng chút nữa gặp MC chủ trì mới là cửa ải khó khăn. Cô có thể từ chối trả lời câu hỏi của phóng viên nhưng không thể từ chối trả lời câu hỏi của MC. Hiệp hội trao thưởng Duy Khách không ngờ Phùng Vân Hy còn dám xuất hiện. Dẫu sao, khi cô ta đến thì chắc chắn sẽ bị mất mặt trừ phi cô ta tự tin bản thân sẽ được nhận giải. Nhưng mà Hiệp hội trao thưởng Duy Khách vô cùng tự tin rằng xác suất Phùng Vân Hy đoạt giải chính là con số không tròn chính. Ai dẹp Phùng Vân Hy không những tới mà còn xuất hiện như một nữ thần nữa chứ. Khi Phùng Vân Hy đi hết thảm đỏ tới chỗ của MC thì cô nhìn thấy nụ cười xấu xa của MC thì đã biết ngay vị này không có ý tốt rồi. Vì Hiệp hội trao thưởng bảo cô ta thẳng thắn nên cô ta vào thẳng vấn đề luôn. Tôi thấy cô không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của phóng viên nên tôi muốn thay họ hỏi cô một cô có được không. Phóng viên, mắc mớ gì đến chúng tôi? Phùng Vân Hy gật đầu, được cô hỏi đi. Cô nghĩ sao về việc người khác nói cô nổi lên là vì núi rửa. Cô chắc chắn là cô muốn hỏi vấn đề này sao? MC phân vân khi nghe Phùng Vân Hy nói như vậy nhưng vẫn gật đầu, cô có thể trả lời vấn đề này không? chương 24, buổi trao giải phong ba. Phùng Vân Hy trầm mặc mấy giây, sau đó cô cười tươi tắn như hoa, những gì cô nói chỉ đúng một điểm, đó chính là tôi có hậu thuẫn. Chu Hạo Hiên đứng bên cạnh Phùng Vân Hy định thay cô hòa giải. Người dẫn chương trình sững sờ cô ta còn đang muốn tiếp tục làm Phùng Vân Hy khó xử đấy Cô ta còn muốn hỏi chuyện tiếp theo như thế nào, hỏi Phùng Vân Hy có cảm tưởng ra sao Tại sao mọi chuyện lại không đi theo kịch bản chứ Tôi cảm thấy hiện tại bản thân chưa được tính là quá nổi tiếng Chẳng qua là nhờ có cộng đồng fan ủng hộ tôi mà thôi Hơn nữa, những gì tôi có được cũng không phải là do hậu thuẫn Mà chính là nhờ sự cố gắng và kỹ năng diễn xuất của bản thân Bởi vì có người nâng đỡ nên tôi có được tài nguyên tốt, nhưng chẳng lẽ có tài nguyên tốt mà không cần cố gắng cũng có thể thành công sao? Lúc quay phim là vào mùa hè, tôi phải mặc đồ cổ trang thật dày, mỗi ngày chỉ ngủ vài tiếng. Để quay phim tôi còn phải đối mặt với nhiều vấn đề khác nữa. Không chỉ tôi, mà tất cả diễn viên khác cũng như thế. Phùng Vân Hy nói xong, cô mỉm cười hỏi, vậy bây giờ cô còn câu hỏi nào nữa không? Người dẫn chương trình, những gì cô ta muốn hỏi thì Phùng Vân Hy đều đã nói hết cô ta còn biết hỏi gì nữa. Với lại cô ta cũng chưa bao giờ gặp phải tình huống này. Quá thẳng thắn, vậy cô có cảm thấy việc cô không cần thử vai mà được chọn là không công bằng đối với những diễn viên khác không? Một MC khác liền lập tức hỏi xoáy Phùng Vân Hy. Cần tôi gọi điện thoại cho đạo diễn không? Sao cơ, tôi nói cần tôi gọi điện thoại cho đạo diễn không? Rốt cuộc tại sao ông ấy lại đồng ý cho tôi vào đoàn phim? không khí của buổi lễ bởi vì những lời của Phùng Vân Hy bỗng trở nên khẩn trương sau đó Chu Hạo Hiên bật cười Phùng Vân Hy cậu ta cười thật không đúng lúc Chu Hạo Hiên nói với vẻ mặt chân thành đạo diễn của đoàn phim chúng tôi đặc biệt yêu quý Vân Hy tôi nghĩ nguyên nhân chính là do Vân Hy đã tạo ra bầu không khí thoải mái khiến mọi người diễn xuất tốt hơn cô ấy đã giúp tôi nhập vai rất nhiều lần Người dẫn chương trình thấy cách này không ổn, liền vội vàng đổi sang chủ đề khác, trên Weibo của cô có đăng một bức ảnh chụp lưng của một người, vậy đó có phải là người đã nâng đỡ cô không? Quan hệ của hai người là như thế nào? Anh ấy đồng ý cho tôi đăng ảnh của mình, anh nghĩ quan hệ của chúng tôi là như thế nào? Phùng Vân Hy chỉ giải thích mơ hồ, cô còn hỏi ngược lại người dẫn chương trình. Người dẫn chương trình, sao tôi biết được quan hệ của hai người là như thế nào chứ? Anh ta dường như có thể nghe được một tiếng knock out từ trong không chung. Phùng Vân Hì Hi cũng hiểu được MC vừa mới nói tới chuyện không cần thử vai là ý gì, chính là ám chỉ cô và Trương Lan Lan. Hôm nay, bọn họ vì muốn nâng Trương Lan Lan mà làm đủ trò còn để cô ta làm minh tinh mở màn bước thảm đỏ nữa. Nếu còn có ai nghĩ rằng tôi không cần thử vai mà được nhận cho rằng tôi đoạt vai diễn thì hãy đến tìm tôi. Tôi sẽ cho người đó công bằng. Phùng Vân Hì nói thêm. Nhắc tới chuyện này cô cảm thấy thật oan uổng Cô thật sự không biết Lâm Chính hào đã chọn được nữ diễn viên chính Nếu biết được thì cô chắc chắn sẽ không tham gia vào bộ phim điện ảnh kia Còn nữa cứ xem như vai nữ chính của cửu thiên kiếm không phải là cô thì cũng không đến lượt trương lan lan Bởi vì kiếp trước cũng không phải là trương lan lan nhận vai này Dưới đài mọi người đều trợn mắt há mồm CMN quá đẳng cấp Người dẫn chương trình không dám hỏi thêm Phùng Vân Hy cái gì Ok, cô rất giỏi, chúng tôi nhường đường cho cô. Đi đến chỗ ngồi, Phùng Vân Hy mới biết cái gì gọi là đáng ghét thật sự. Bên trái cô là Trương Lan Lan, bên phải là Hoàng Diệu Diệu. Không chỉ thế chỗ ngồi của Chu Hạo Hiên lại được sắp xếp ngược lại với chỗ của Phùng Vân Hy. Vốn dĩ, Hoàng Diệu Diệu chỉ là sự việc ngoài ý muốn mà thôi. Mọi người chỉ biết rằng có một tòa soạn tạm thời đổi ảnh bìa vốn chỉ có một mình Phùng Vân Hy thành hai người nên Phùng Vân Hy không chụp. Bọn họ vốn không biết người được thêm vào kia chính là Hoàng Diệu Diệu. Ngồi ở vị trí này, người khổ nhất không phải Phùng Vân Hy mà là Hoàng Diệu Diệu. Phùng Vân Hy chán ghét cô, Trương Lan Lan thấy cô và Phùng Vân Hy cùng công ty nên cũng chán ghét cô. Hoàng Diệu Diệu tôi chỉ muốn đi trên thảm đỏ thôi mà, hai người không cần phải hung giữ với tôi như thế đâu. Thật ra mà nói tất cả những chuyện này Hoàng Diệu Diệu có thể không để bụng, cũng có thể chịu đựng, nhưng cô ấy không thể chịu được chuyện Phùng Vân Hy gọi cô là Hoàng Nhị Nha. Vì thế, Phùng Vân Hy chưa cần nói chuyện trước, cô ấy đã vội vàng đứng lên, Vân Hy cô lại đây ngồi này. Phùng Vân Hy thật vi diệu, không ngờ Hoàng Nhị Nha lại có thái độ tốt với cô như thế. Từ khi Hoàng Nhị Nha bắt đầu thầm miến vị sư huynh kia thì đều ra sức đối đầu mỗi lần gặp cô. Hoàng! Đừng khách khí như vậy, không cần gọi học thì cô có thể trực tiếp gọi tôi là Nhị Nha Phùng Vân Hy, Hoàng Nhị Nha khóc ròng vì quá căng thẳng mà cô ấy đã nói sai tên mình rồi Gần đây Hoàng Diệu Diệu đang thay đổi sang hình tượng điểm đạm đáng yêu cho nên trang phục hôm nay cô ấy mặc chính là váy công chúa bồng bình màu vàng nhạt cách trang điểm cũng đặc biệt ngọt ngào Nghe giọng nói ngọt ngào cùng nụ cười đầy nắng xuân của cô ta cùng với một câu cô có thể gọi tôi là Nhị Nha Lực sát thương không nhỏ đâu Trường Lan Lan nhìn Phùng Vân Hy ngồi xuống bên cạnh à, mới nhỏ giọng nói tôi còn tưởng rằng cô không muốn ngồi chỗ bên cạnh tôi chứ. Trường Lan Lan đã nghĩ nếu Phùng Vân Hy tự biết rõ địa vị của mình thì hôm nay cô không nên đến. Nhưng thật ra chuyện này đối với à cũng không có ảnh hưởng mấy. Lúc nãy Phùng Vân Hy còn ở trước mặt à kiêu căng, nghĩ lại đúng là rất buồn cười, bây giờ Phùng Vân Hy nghĩ bản thân mình cao giá bao nhiêu thì lát nữa lại càng bị đánh đau bấy nhiêu. Phùng Vân Hy lười nhìn à thật là khéo, hai chúng ta đều nghĩ đến một chuyện đúng không? Cô có biết là trên mạng bây giờ đang thịnh hành một câu so sánh không? Trương Lan Lan vừa nói vừa sửa sang lại váy của mình. Câu gì, nghĩ quá nhiều, cô thực sự nghĩ quá nhiều, câu này đúng là rất thích hợp cô. Theo cấp bậc buổi lễ trao giải này, đúng ra mà nói là sẽ không thể mời được Lâm Chính Hào, nhưng Lâm Chính Hào lại tự mình đến. Ở đây có ai mà không biết nữ chính Lâm Chính Hảo hợp ý là Trương Lan Lan chứ, nên tất cả mọi người đều cho rằng anh ta đến đây là để nâng đỡ cho Trương Lan Lan. Thật ra Lâm Chính Hảo không muốn đi thảm đỏ, nhưng mà người trong hiệp hội nhất quyết mời anh ta đi cho bằng được. Lâm Chính Hảo bước trên thảm đỏ, vị thế của buổi lễ trao giải này cũng có thể nâng lên một bậc. Khi Lâm chính hảo bước lên thảm đỏ MC dẫn chương trình hỏi anh ta, hôm nay, đạo diễn Lâm đến đây thật sự làm cho chúng tôi cảm thấy vô cùng bất ngờ. Nhưng mà, ngài cũng không có tác phẩm đạt được đề cử cho nên lần này ngài đến là vì ai đó sao? Anh ta ám chỉ cũng thật rõ ràng, chỉ thiếu điều nói thẳng ra là, đạo diễn Lâm, ngài mau nói đi, hôm nay ngài đến là vì muốn chống lưng cho Trương lan lan. Bên trong buổi lễ mọi người đều đang xem trực tiếp thảm đỏ, đến lúc này, ánh mắt của mọi người dù vô tình hay cố ý đều nhìn sang chỗ của Phùng Vân Hy cùng Trương Lan Lan. Trương Lan Lan nói ra, đây đúng là ngoài ý muốn tôi không nghĩ rằng đạo diễn Lâm sẽ đến. Cô vừa mới nói cái gì nhỉ, cô nói muốn công bằng. Tiếc quá cô cảm thấy cô còn có thể nhận được vai diễn kia sao. Đúng là quá mỉa mai. Tôi có thể nhận được vai diễn kia hay không thì cũng không đến lượt cô quyết định, cũng không phải do đạo diễn Lâm quyết định, người quyết định chính là fan nguyên tác. Cho nên những lời này của cô là nói thay lời của fan nguyên tác và tác giả sao? Cô đã hỏi qua ý kiến của bọn họ chưa? Hay là cô cho rằng những chuyện này cũng không quan trọng, bởi vì đạo diễn Lâm vừa ý cô thế là cô có thể nắm chắc? Hoàng Diệu Diệu ngồi ở một bên có chút không thể tin được người này là Phùng Vân Hy sao? Thì ra Phùng Vân Hy lúc trước không phải dễ bị bắt nạt, mà là cô khinh thường cãi cọ với người ta. Cô ấy định nói câu gì đó, nhưng suy nghĩ một chút vẫn ngậm miệng lại. Hai người cứ tiếp tục cãi nhau đi, tốt nhất là làm cho tất cả mọi người ở đây chú ý đến hai người. Đừng có ai chú ý đến việc cô ấy vừa mới nói Phùng Vân Hy gọi bản thân là nhị nha là được. Lúc này, Lâm Chính Hào đã bắt đầu trả lời tôi đúng là vì một người mà đến. Bởi vì quyết định sai lầm của tôi đã làm cho cô ấy vướng vào những so sánh không đáng có cho nên hôm nay tôi đến cũng là để xin lỗi. Trong khán phòng ồ lên một trận nói tới đạo diễn phẩm cách cao thượng, không vì thiền tài mà dao động, dũng cảm đấu tranh vì nữ chính mà mình vừa ý thì có được mấy người đâu. Đây là tình huống gì vậy? Người dẫn chương trình ở bên cạnh đây chính xác là kỷ niệm đáng nhớ nhất trong sự nghiệp làm MC của cô. Quá kích thích. Cô vĩnh viễn không thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo Hơn nữa những người đến đây đều không trả lời theo kịch bản Thật ra, Lâm Chính Hảo đến đây để gặp Phùng Vân Hy Lúc trước anh ta liên lạc với quản lý của Phùng Vân Hy Nhưng người ta nói là hãy đợi đến lúc Phùng Vân Hy thi đấu với Trương Lan Lan xong rồi hãy nói tiếp Không còn cách nào khác anh ta chỉ có thể đến buổi lễ trao giải này để tìm người Bởi nói thế nào thì tình cảnh hiện tại của Phùng Vân Hy cũng là do anh ta tạo ra Tuy vậy anh ta cũng không định nói gì cả. Chẳng qua là ban tổ chức một hai đòi anh ta đi thảm đỏ. Mặc kệ anh ta có cự tuyệt thế nào đi nữa. Vẫn muốn anh ta nhất định phải lên thảm đỏ. Sau đó, người dẫn chương trình còn hỏi anh ta câu hỏi bé nhọn như thế. Làm anh ta còn tưởng rằng người anh ta đang đối mặt không phải là người dẫn chương trình mà phóng viên đấy. MC dẫn chương trình không hỏi gì nữa. nhường đừng cho lâm chính hảo đi. MC dẫn chương trình... Mấy người đều rất giỏi, tôi không muốn nói chuyện với mấy người nữa. Nghe xong đoạn đối thoại này, sắc mặt trương lan lan lúc đỏ lúc trắng, cô ta cắn răng nói cô đúng là lợi hại, ngay cả đạo diễn Lâm mà cô cũng có thể mua chuộc. Chắc chắn là bị mua chuộc, nếu như không phải là mua chuộc thì tại sao thái độ của anh ta lại thay đổi nhanh như thế? Phùng Vân Hy biết rõ Lâm chính Hảo đi tìm hứa chu, nên cô cũng không quá ngạc nhiên khi nghe được những lời này. Cô nói, không phải là đạo diễn Lâm bị mua chuộc, là anh ta cuối cùng mới thấy rõ ai mới thích hợp làm nữ chính nhất. chương 25, lễ trao giải Duy Khách. Quá trình trao giải của Duy Khách sẽ bắt đầu bằng các minh tinh báo danh, rồi sẽ nhờ bạn bè trên mạng bỏ phiếu. Trong vòng 10 phút, hai người có số phiếu cao nhất sẽ PK với nhau, trận này chỉ có người xem tại lễ trao giải mới được bỏ phiếu. Ai có số phiếu nhiều nhất thì người đó sẽ nhận được giải tại hạng mục đó. Vài nữ phụ xuất sắc nhất được trao giải đầu tiên, số phiếu của Phùng Vân Hy và Trương Lan Lan chỉ nhỉnh hơn hai ứng cử viên còn lại một chút xíu. Phùng Vân Hy không tin rằng Hiệp hội trao thưởng duy khách không động tay động chân vào vấn đề này đâu. Xong, kết quả này giống y hệt như những gì hứa chung nghĩ. Anh ta cũng đã nói rằng, bọn họ chỉ cần giờ trò ở trận chung kết là được rồi. Bởi vì mục đích của Hiệp hội trao thưởng duy khách là để Trương Lan Lan đấu với Phùng Vân Hy rồi dùng số phiếu bầu chọn của Trương Lan Lan đánh bại Phùng Vân Hy. Đây cũng là cách tốt nhất để họ lấy lại danh dự. Bất kỳ ai vào trận chung kết thì thực lực của họ không khác nhau nhiều lắm, trường hợp như Phùng Vân Hy và Trương Lan Lan cũng không ít nhưng người thắng cuộc thường là một người khác. Không khí của hội trường vô cùng náo nhiệt, không ai thất thần vì đây là một bộ phim đang rất hot. Cộng thêm cái cúp này nữa là tôi đã có 7 cái cốt. Trương Lan Lan mỉm cười thanh lịch, à đã suy nghĩ cẩn thận, bây giờ Lâm Chính Hảo đã không thể làm gì được dẫu Lâm Chính hào có thái độ gì đi nữa, vai nữ chính của cửu thiên kiếm là do tác giả và fan của Nguyên Tác chọn. Nếu Lâm Chính Hảo không thích cả cũng không sao, cùng lắm thì chụp hết bộ phim này rồi tạm biệt nhau luôn. Bảy cái cúp hả, cô cho rằng cô có bảy cái cúp thì có thể gọi được thần Long à. Cô đúng là ngây thơ, số cúp của cô không phải làm bằng Long Châu đâu. Phùng Vân Hy cười lạnh một cái. Trương Lan Lan, ai muốn cùng cô nói về việc đó? Vậy cô muốn nói việc gì? Trương Lan Lan, chẳng lẽ tôi phải nói huyệt tuyệt ra tôi nhận được nhiều giải hơn cô sao? Lúc này, ở trên sân khấu, ảnh chụp của Phùng Vân Hy và Trương Lan Lan ở hai bên, phía dưới ảnh là số không tượng trưng cho việc bây giờ họ đều có không phiếu. Trên sân khấu đã đổi MC, một người trong số đó nói, bây giờ, mời khán giả dưới khán đài bầu chọn cho vai nữ phụ xuất sắc nhất trong lòng bạn bằng tấm phiếu đang nằm trong tay của mình. Nếu sau 10 phút mà bạn chưa chọn được ai thì phiếu của bạn sẽ không được tính. Hiện tại, chúng tôi bắt đầu đếm ngược đây. 10 giây sau, cuộc bỏ phiếu chính thức bắt đầu. Sau đó, trên màn hình lớn, số phiếu của Trương Lan Lan bắt đầu tăng lên trong khi số phiếu của Phùng Vân Hy vẫn dừng lại ở con số không tròn chính. Một phút trôi qua, 3 phút trôi qua, Phùng Vân Hy vẫn không có phiếu nào trong khi Trương Lan Lan đã có gần 4 số, cô ta đột nhiên nửa nụ cười. Người xem trực tiếp thức giận rồi. Đây là gian lận đấy, chắc chắn là gian lận rồi. Sao mà không có dù chỉ một phiếu cơ chứ? Tôi là fan cuồng của Phùng Vân Hy, đau lòng cho hi Hy, Hy nhà chúng ta quá đi, nhìn xem cô gái của tôi giả vừa kiên cường ngồi bên cạnh Trương Lan Lan kìa tôi thật muốn an ủi cô ấy nha. Không sao trong lòng chúng tôi, Hi Hi mãi mãi là tuyệt nhất. Tôi chỉ đi ngang qua, mặc dù tôi không phải là fan của Phùng Vân Hi nhưng chuyện này vô cùng quá đáng đó, Hiệp hội trao thưởng đã làm quá rồi. trứng xào với cà chua trương lan lan kia còn dám vừa nhìn về phía nữ thần của chúng tôi vừa cười châm chọc nữa, đà đảo Hiệp hội trao thưởng Duy Khách đà đảo trương lan lan. Đừng nói là khán giả bị sốc Hiệp hội trao giải Duy Khách khủng sốc không kém. Nếu họ để Trương Lan Lan thắng kiểu này thì chẳng phải chuyện họ dở trò rõ như ban ngày sau. Họ đâu có bị ngu, dở trò cũng cần có kỹ thuật chứ đâu thể nào chơi ngu như vậy được. Nhanh đi kiểm tra lại hệ thống. Có phải hệ thống đã xảy ra chuyện gì không? Hệ thống đều rất bình thường, thật sự là không có người nào bỏ phiếu cho Phùng Vân Hy. 7 phút sau, Trương Lan Lan đã bắt đầu sửa sang lại trang phục để chuẩn bị lên đài lĩnh thưởng. Thật ra, nếu không cùng một cấp bậc thì rất khó so sánh. Phùng Vân Hy vô cùng đồng ý với những lời này, đúng vậy. Đúng lúc đó, số phiếu bầu của Phùng Vân Hy tăng lên không ngừng, nhanh như gió, khiến khán giả không tài nào nhìn được số phiếu. Nét mặt của Trương Lan Lan cứng đờ, khán giả ngồi dưới khán đài lẳng lặng đợi Phùng Vân Hy châm chọc Trương Lan Lan. 10 phút sau, số phiếu của Trương Lan Lan còn không bằng số lẻ của Phùng Vân Hy, chuyện này thật sự là Một phút sau khi cuộc bầu chọn kết thúc, MC miễn cưỡng nói. Chúc mừng Phùng Vân Hy đã đoạt giải nữ phụ xuất sắc nhất, bây giờ thì mời cô lên nhận giải. Khi ánh đèn soi vào người Phùng Vân Hy thì cô đứng dậy, gật đầu với mọi người, trên mặt hiện lên một nụ cười nhẹ như mây gió. Chờ Phùng Vân Hy đi lên, MC nói với cô vài câu liền bảo người ta đưa giải thưởng, người ban thưởng vốn dĩ là Phó Hiệp hội trưởng cơ. Nhưng mà sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc thì phó hội trưởng đã viện cớ đi toilet rồi trốn đi luôn, thuận tay dẫn luôn MC, sau đó thì không ai muốn đi lên nên cuối cùng thì đành chọn một minh tinh nhỏ ra sân. Cô minh tinh nhỏ kia cũng thấy cực kỳ lúng túng nên cô ấy nhanh chóng trao quốc cho Phùng Vân Hy rồi đi xuống ngay. Phó hội trưởng, các người nghĩ ông đây ngu lắm hay sao? Bây giờ đi lên thì chẳng khác nào tự vả vào, vào mặt mình. Đây là lần trao giải xấu hổ nhất trong lịch sử của Hiệp hội trao thưởng Duy Khách. Vì vậy, khi cô vừa cầm cúp thì đài truyền hình trực tiếp đã bị spam. Tuy đứng trên đỉnh núi cô đơn và con đường thành công cũng cô đơn nhưng vẫn phải xuống thôi. Vân Hy không khóc, dù lần trao thưởng này rất qua loa nhưng nếu so với trương lan lan thì vẫn tốt hơn nhiều. Mọi người có biết tại sao vị Man kia lại không quay hàng ghế kia không? Bởi vì anh ta sợ mất chén cơm. Lúc này, MC dẫn chương trình đã điều chỉnh lại tâm trạng. Cô ta còn nghĩ hôm nay là ngày may mắn vì người phỏng vấn Phùng Vân Hy đi thảm đỏ không phải là mình, ai rẻ lại gặp ngay một thử thách khó khăn như này. MC dẫn chương trình tươi cười, chúc mừng Vân Hy của chúng ta đã đạt được giải nữ phụ xuất sắc nhất, liệu cô có thể phát biểu cảm nghĩ của cô không? Phùng Vân Hy hơi do dự cảm nghĩ của tôi sau khi đoạt giải có hơi dài, mong mọi người thông cảm cho. MC dẫn chương trình, cô không thể quan tâm cảm xúc của tôi một chút ư Nói nhanh một chút không được sao Mọi người đột nhiên nhìn thấy Phùng Vân Hy lấy ra một cái búa từ túi sách Cây búa ư, bỏ mở, là tôi tính toán sai lịch mang theo cây búa không quá mạnh Nên sẽ tốn một ít thời gian để đập Mọi người, không lời để nói Không đợi MC trên sân khấu kịp phản ứng thì cây búa trên tay Phùng Vân Hy đã đụng vào cái cốt, chỉ trong chớp mắt cái cốt đã vỡ thành hai mảnh, một nửa nằm trong tay Phùng Vân Hy, nửa còn lại đã thuận theo sân khấu mà rơi xuống. Toàn trường yên tĩnh đến đầu có thể nghe được tiếng rơi của một cây kim. Phùng Vân Hy thuận tay ném xuống một nửa kia của cái cốt, cốt của các người cũng chả tốt gì. Hiệp hội trao thưởng Duy Khách nhân cơ hội này tỏ vẻ tức giận, hành động này của Phùng Vân Hy là đang khiêu chiến uy quyền của họ, bọn họ chưa bao giờ ngờ được Phùng Vân Hy sẽ dám làm như vậy. Hội trưởng của Hiệp hội trao thưởng Duy Khách cầm micro nói cô không tôn trọng giải thưởng của chúng tôi thì chúng tôi sẽ thu hồi giải thưởng của cô. Còn nữa các buổi lễ trao thưởng của Duy Khách sẽ vĩnh viễn không đề cử cô. Không tôn trọng giải thưởng tuyệt nhiên không phải là tôi mà là các người đó. Thái độ của các người khi trao giải cho tôi là gì tôi liền lấy chính thái độ đó đối đải các người. Các người dám nói hôm nay không có động tay động chân vào bất kỳ vấn đề gì liên quan đến lễ trao giải sao các người tự biết trong lòng dưới khán đài có bao nhiêu người là của các người. Phùng Vân Hy ngước cầm lên, nhìn xuống sân khấu trên người tỏa ra khí chất cao ngạo. Rất nhanh thì ôn tuấn dẫn theo người quản lý tất cả hiệp hội đến, gật đầu với Phùng Vân Hy cô liền đi xuống. Hiệp hội trao thưởng duy khách chơi bẩn. Tôi tuyên bố vô hiệu hóa tất cả giải thưởng của Hiệp hội này. Hơn nữa chúng tôi sẽ điều tra và xử phạt người của Hiệp hội. Tất cả mọi người ồ lên. Chuyện này có nghĩa là một mình Phùng Vân Hy chấp hết Hiệp hội trao thưởng duy khách sao. Sự việc phát triển vượt xa suy nghĩ của mọi người kể từ lúc Phùng Vân Hy đi thảm đỏ rồi đi lên sân khấu để đập cái cúp. Sau đó thì Hiệp hội trao thưởng bị ngủ. Trong lòng những minh tinh đang chờ nhận thưởng cực kỳ tiếc nuối và bực bội. Tôn Tuấn nói ông chủ của tôi đang chờ cô ở bên ngoài Chuyện hôm nay đều do thẩm tử mặc làm Phùng Vân Hy vốn dĩ nghĩ chỉ cần lên sân khấu nhận thưởng Sau đó đập cốt thì xong rồi Ai ngờ thầm tử mặc đã mua hết nửa thính phòng rồi Còn lại anh không mua Không những vậy anh còn điều tra được một nửa số ghế Ngồi được hiệp hội trao thưởng duy khách tự mua Và tra được họ sẽ chơi bẩn Chỉ là anh đợi Phùng Vân Hy chơi chán rồi Mới lật tẩy hết những trò bẩn đó Tâm tình của Phùng Vân Hy có chút phức tạp lúc buổi lễ ban thường bắt đầu cô mới biết chuyện này. Vậy hôm nay anh đến đưa dây chuyền cũng nằm trong kế hoạch. Ôn Tuấn, hình như trọng điểm hơi sai rồi. Không phải đâu tôi và ông chủ cùng nhau đến thành phố C. Sau đó ông chủ thấy ảnh đăng ký cho giải nữ phụ xuất sắc nhất trên Weibo của cô nên ông chủ liền bảo tôi đưa cho cô sợi dây chuyền này. Ôn Tuấn giải thích, cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 2 tới đây là hết.